Đi đến cản thanh cung trước cửa, gõ gõ môn, nói, Hoàng thượng, ngài muốn người nô tải cho ngài mang đến. ân ngươi có thể lăn. Là. Tiểu lý tử gương mặt tươi cười đốn trâu, ủy quỷ khuất khuất lui ra. Tiểu nữ hài liền đứng ở cửa cung, cũng bất động, chờ một lát, bên trong lại phát ra âm thanh, nàng lúc này mới đẩy môn đi vào. Vừa đến bên trong, đập vào mắt thật dài màn tiêu tiểu nữ hài mắt tròn váng. Hoàng thượng. Nàng mở miệng kêu, ta ở bên trong, ngươi tiến bảo. Tiểu nữ hải nghe lời vén lên màn, chậm rãi hướng bên trong đi, không biết đi tới nơi nào, cái hốt đau xót, tiểu nữ hải hôn mê. Tiểu lý tử ở bên ngoài đứng, trong lòng cầu nguyện cái này tiểu nữ hài nhất định phải hảo hảo biểu hiện, thảo hoàng thượng niềm vui, như thế hoàng thượng tiêu khí, cũng niệm chính mình hảo, không cùng chính mình chí khí. Chỉ tiếc không như mong muốn, mới trong chốc lát. Tiểu lý tử đó là nghe được bên trong rất là không thích hợp. Ai, còn không phải là muốn ngươi đổi một thân siêu ý lìa sao? Ngươi khóc cái gì khóc? Hoa, Phiên đã chết, ngươi lăn, ngươi cũng lăn. Các ngươi đều lăn, đều đừng tới phiên chấm. Kéo kẹt một tiếng, nhắm chặt cửa điện bị mở ra, tiểu lý tử tâm cũng tùy theo lộ bộ một chút. Mới vừa rồi đi vào trong điện tiểu cô nương, dùng khăn che mặt, ô ô nuốt nuốt khóc lóc chạy ra tới. Tiểu lý tử đi lên trước, ngăn lại nàng, đổ ập xuống đó là mắng. Người sao lại thế này? Không phải làm ngươi hảo hảo mà Thảo Hoàng thượng cao hứng bở lạ bở lạ nói có 15 phút, vẫn là vẫn luôn nghe nữ hài tử khóc, lúc này mới ngừng tiếng mắng, nhân mệnh dắt nữ hài tử tay, tính toán đưa nàng đi ra ngoài. Ai ngờ nữ hài tử lại là xúc xuống tay, không chịu vương tới, vẻ mặt hơi sợ nhìn hắn, đem tiểu lý tử làm cho cực kỳ vô ngữ. Nào động mở rộng ra cũng não bổ không đến hoàng thượng rốt cuộc là làm gì cực kỳ bi thảm sự tình, đem hảo hảo một cô nương làm thành cái dạng này. Hảo, ngươi đi theo ta đến đây đi, càng khẩn chút, hoàng cung đại, tiểu tâm đừng cùng ném. Nữ hài gật gật đầu, hướng tiểu lý tử bên này đi rồi vài bước. Hảo, ta liền đem ngươi đưa đến nơi này, đợi chút sẽ có người tới đón ngươi. Cửa cung, tiểu lý tử đối nữ hải nói. Nữ hài gật gật đầu. Che mặt khăn vẫn là không có bắt lấy tới Tiểu lý tử cũng không có nghĩ nhiều Người đưa đến cửa cùng Hắn xoay người đó là đi rồi Chờ tiểu lý tử vừa đi Tiểu nữ hải cất bước liền ra bên ngoài chạy Ngăn cản một chiếc xe ngựa Nói ta muốn đi tô phủ Thanh âm mềm mềm mại mại Cùng phía trước cũng không tương đồng Có sinh ý làm Người kéo xe cũng không đẩy Thả nữ hải nói chính là tô phủ Nếu là xảy ra chuyện Tới tìm tô phủ là được Cũng không cần hắn gánh cái gì trách, lập tức đó là làm tiểu nữ hài lên xe ngựa, giá một tiếng hướng tô phủ đuổi Lao Tô đang định ra cửa chọn mua đồ vật đi, lại là nghe một người nói, xin hỏi là tô phủ quản ra sao. Lao Tô quay đầu xem qua đi, là một cái trung thực nam nhân. Lao Tô gật gật đầu, ta là, không biết ngài có chuyện gì. Trong xe tiểu thư nói, tìm ngài muốn tiền xe. Lao Tô nhíu mày Tô ra ra. Quen thuộc thanh âm chuyển tiến lô thai, lão tô nhìn hướng bên trong xe, xúc lên màn xe, lộ ra một trường đáng yêu bánh vào mặt. Tiểu thư, lão tô ha to miệng, Thác hải nhảy xuống xe ngựa, vui mừng hướng trong lòng ngược hắn mặt đâm. Đáng thương lão tô một phen lão xương cốt bị đâm cơ hồ muốn tăng giá, lại là vui mừng đem hắn cấp ôm lấy, nói, tiểu thư, ngươi khoảng thời gian trước đi đâu vậy? Ta hỏi đại nhân, đại nhân nói ngươi tìm được rồi chính mình thân sinh cha mẹ. Tiểu thư, ngươi đã trở lại, có phải hay không bọn họ đối với ngươi không tốt? Thác hải gật đầu lại lắc đầu, bọn họ đối ta thực hảo, nhưng ta tưởng tra. Lao tô một cái không nhìn xuống, bị kích ra nước mắt. Hảo hai tử, hảo hai tử, đại nhân hôm nay ở trong phủ đâu? Ta đây liền mang ngươi đi tìm đại nhân. Lao tô ôm thác hải hướng bên trong đi. Dọc theo đường đi, thác hải vui vẻ hướng tới mọi người chào hỏi. Chít chít. Truy phong đang ở trong viện chơi. Đông nhiên nghe được quen thuộc thanh âm, mới mọc ra tới còn không có tới kịp quát đến mau nháy mắt dự ngược thành con nhím. Nó hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, nhìn bị lao tô ôm vào trong ngực người nào đó. Nam giả nữ thân mã, tuyệt đối là nó cả đời này ác mộng. Mà hiện tại, ác mộng chủ nhân đang ở đối nó vây tay. Truy phong một cái không chống đỡ được, đôi mắt vừa lật, hôn mê. Thác hải vui mừng kích động mà tâm tình nháy mắt hóa thành nồng đậm lo lắng, tô ra ra, tô ra ra. Mau đi xem một chút truy phong là làm sao vậy? Ai, tiểu thư, ngươi đừng ngội, ta đây liền đi xem, hay là ăn sai rồi thứ gì? Lao tô đem thác hải đặt ở trên mặt đất, thác hải bước chân ngắn nhỏ lệch cạch lệch cạch chạy đến truy phong trước mặt, đem nó cấp ôm lên. Tuy rằng truy phong này chỉ sắc điểu phía trước luôn đối với hắn chạy nước miếng, bất quá nó no thường ngoan, còn cùng chính mình cùng nhau đối phó ý xấu gan nhiếp chính vương, trộn hướng nhiếp chính vương nước chảy nổ nước miếng. Thác Hải cảm thấy chính mình vẫn là man thích nó. Đặc biệt là rời đi tô phủ lúc sau, đối với tô phủ hết thảy, hắn càng là tưởng nghiệm. Nay tưởng nghiệm, Truy Phong cũng chiếm một phần. Truy Phong, Truy Phong, Truy Phong Thác Hải liên thanh kêu gọi. Truy Phong mơ mơ màng màng xuôi thai đến một cái tiếng la, mở mắt ra, hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng là bị ác mộng ôm vào trong ngực, lập tức đó là chụp đằng cánh, nhanh như chớp bay đi. Lưu lại thác hải cùng lao tô tại chô dương mắt nhìn. Chích chích tức. Ban phất sẹn. Truy phong từ cửa sổ bay đến thư phòng, đầu một chắt đó là vào tô cầm trong lòng ngực. Tô cầm nắm tay bút lông, rơi xuống đại đại một giọt ở trên tờ dây trắng. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tô cầm bình phục tâm tình. Buông bút, bút, nàng đem truy phong ôm đến trên bàn, ôn nu hỏi nói, truy phong, xảy ra chuyện gì? Cha. Chích chích. Truy phong tựa hồ bị cực đại kinh hách nháy mắt lại chui vào tô cầm trong lòng ngực, còn xử kính nhi hướng trong đầu co á co á co. Đột nhiên, đầu gặp phải giống nhau mềm mại kéo dài thực quy thực quy sự vật, truy phong sửng sốt, tô cầm lại là muốn phun phát hỏa. Phần 47 Chương 97 Muốn nhìn tô cầm, thành, trong mắt lưu lại, quản đủ. Còn tường lại tinh tế cảm thụ cảm thụ, truy phong lại là phát hiện chính mình ly tô cầm ngực càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, mông đông một tiếng bị ném ở trên bàn, truy gió nổi lên thân thẳng chiều tô cầm trong lòng ngực nhào qua đi, một đôi tay lại là ngăn cả nó. Tay cũng không cao, đối truy phong tới nói quả thực chính là chút lòng thành. Nhưng mà, này ngăn trở tay, lại là đại biểu chủ nhân không cao hứng. Truy phong ngừng ở tại chỗ, vẻ mặt ủy khuất nước mắt lưng chồng nhìn tô cầm. Tô cầm hắc mặt không để ý tới nó, này sắc điểu, suýt nữa kêu chính mình lộ thầy. Vì thế, mặc cho truy phong như thế nào bán manh, tô cầm cũng là sắc mặt không thay đổi. Truy phong suy sụp ngồi ở trên bàn, đầu buông xuống, nhất phái sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng. Tô cầm không giao động. Truy phong bán manh trang đáng thương đồng tình tâm bản lĩnh, nàng chính là rõ ràng. Bất quá, thác hại lại là chịu không nổi. Một cái thoán chạy bộ đến trong phòng, tay nhỏ rối ra, đem truy phong cấp ôm ở trong lòng ngực. Cha! Truy phong mới vừa rồi đều ngất đi rồi. Thác hải vẻ mặt sốt ruột đối tô cầm nói. Tô cầm vương ngữ nhìn hắn, đồng thời quét mắt trong lòng ngực hắn dựng lên mau truy phong, do dự mà rốt cuộc có nên hay không nói cho tiểu bào tử chân tướng. Quyến sủng tiểu thê. Nghĩ đến tiểu hải tử tâm linh yêu cầu đặc biệt che chở, nàng đó là đánh mất cái này ý niệm. Người trộm chạy ra. Đánh giá trên người hắn nữ trang, tô cầm khẳng định nói. Thác hải đắc ý gật đầu. Xoay một vòng tròn, tuyển chuyển nhẹ nhàng làn váy tùy theo tạo nên đẹp độ cung, giống như là dương cánh bay lượn con bướm, mang theo nói không nên lời mỹ cảm. Hắn vẻ mặt tiêu ngạo, hương phấn mà nhìn tô cầm, nói, cha, ta mặc như thế nào? Có phải hay không thực hảo? Tô cầm đỡ chán, một cái đầu hai cái đại, không cấm hối hận khởi lúc trước như thế nào liền một hai phải đem tiểu bao tử trang điểm thành nữ hài, mặc dù hắn là nam hài tử thân phận, không có xác thực chứng cứ. Hoàng Quý Phi cũng không dám sang bậy. Tô Cầm tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng chính là muốn nhìn một chút đáng yêu tiểu bao tử giả khởi lọ lì tới là bộ dáng gì. Lại đây, Tô Cầm đối Thác Hải vây tay. Thác Hải ôm Truy Phong ngoan ngoãn đi đến Tô Cầm trước người, giữa gần nàng đuổi ngồi sồn xuống. Lúc trước còn lười biếng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp Truy Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, duỗi dài cổ đối với Tô Cẩm ngực một trận mánh gõ, kia nóng rắt tầm mắt. Dường như có thể đem che khuất tô cầm ngực vài dệt cấp thiêu xuyên giống nhau, tiêu tô cầm trên chán gân xanh run lên ba cái. Lao tô, người đem truy phong mang đi ra ngoài nhìn xem đại phu. Tô cầm há mồm đó là đối đứng ở cửa lão tô nói. Truy phong nóng nảy, đứng lên, vô vô cánh, rồi rồi mong bước, chít chít tiêu to vài tiếng, cuối cùng còn từ thác hải trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất, dốc hết sức nhảy vài cái, tỏ vẻ chính mình một chút vấn đề đều không có. Nghe được thanh âm đi đến trong phòng tới lao tô trợn mắt há hốc mồm, thất thần đứng ở tại chỗ, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lao tô, còn không mau đi. Tô cầm lên tiếng. Truy phong biết chính mình là chọc giận chủ nhân, đáng thương hì hì nhìn nàng, nhưng một đôi thượng tô cầm kéo đến thật dài lao lớn lên mặt. Truy phong túng, rũ đầu, thân mình một hoài, băng ngã trên mặt đất, miệng khép mở, hơi thở khi có khi vô, tỏ vẻ chính mình thực suy yếu lão tô vâu ngữ bế lên nó, nhìn nhìn tô cẩm lại nhìn nhìn suy yếu truy phong, đi nhanh ra bên ngoài đi đến, trong lòng lại là buồn bực, này đều gọi là gì sự a Thư phòng nội thật lâu sau không tiếng động. Thác hải một đôi ngập nước mắt to trừng đến lao đại lao đại. Tô cẩm lao thần khắp nơi uống trà. Nửa ngày sau, thác hải nuốt nuốt nước miếng, ngửa đầu nhìn tô cẩm mở miệng nói, cha, truy phong là đọc kinh. Tô cầm suýt nữa một cái không nhịn xuống, tướng tài uống đến trong miệng nước trà cấp phun tới. Nâng lên tay háo lau bên môi cùng cầm với nước, tô cầm buông chén trà, đem thác hải ôm đến chính mình trên đùi. Ân, nó thường xuyên tính động kinh, không cần lý nó. Nói đi, như thế nào liền ra cung. Thác hải cúi đầu, không nói lời nào. Ra nơi này còn có cái gì hảo do dự. Tô cầm nói tiếp. Thác hải thần hút một hơi, cha, trong cung đầu quá buồn. Cũng chưa cái có thể người nói chuyện, ta không nghĩ ở trong cung đầu, vẫn là cha nơi này thú vị. Lan khinh thiên hạ, trong cung tiểu lý tử đám người, hoàng thượng, chúng ta cũng là người kia. Tuy rằng trên người thiếu một thứ đồ vật, nhưng rốt cuộc vẫn là người kia, hoàng thượng ngài như thế nào có thể nói như vậy đâu, ô ô ô. Rốt cuộc vẫn là cái tiểu hải tử, chơi tâm trọng một ít. Tô cầm thở dài, nói, tiểu bao tử, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là hoàng đế. Làm hoàng đế, liền không thể đủ tùy tâm sở dụng. Bởi vì ngươi là hoàng đế, ngươi nếu là tùy tâm sở dụng, thiên hạ này liền rối loạn. Thác hải mày nhăn ra vài đạo nếp gấp. Cha, ngươi nói ta không rõ. Tô cầm lời nói thâm thiếu, nhìn hắn đôi mắt nói. Bởi vì ngươi là hoàng đế, toàn bộ Tây Lương nhất tự do, lại cũng là nhất không tự do người. Nhất tự do, cũng nhất không tự do, cha, này không phải thực mâu thuẫn sao. Đúng vậy là thực mâu thuẫn. Ngươi là hoàng đế, ngươi muốn làm gì liền làm gì, đây là tự do. Nhưng mà hoàng đế, lại không phải cái gì đều có thể làm. Tựa như hiện tại, ta nghĩ ra cung, chính là tiểu lý tử cùng Thái Hậu lại không cho ta ra cung. Bất quá, ta còn là trộm mà ra tới. Thác hải dùng chính mình làm so sánh, nói xong lời cuối cùng đắc ý nở nụ cười. Tô cầm sơ sờ, sờ đầu của hắn, đúng vậy, tựa như ngươi nói. Ngươi là trộm mà ra tới, cũng không phải quang minh chính đại ra tới, nếu là không thái hậu phát hiện, không thiếu được lại muốn sinh ra gợn xong tới. Thác hải trên mặt tươi cười dừng lại, hô hấp trở nên có chút rồn rập. Hắn bắt lấy tô cầm tay, nói, cha, kia thái hậu có thể hay không tìm ngươi phiền thoái. Tô cầm hồi nắm lấy hắn tay, hơi hơi mỉm cười, thái hậu sẽ không tìm ta phiền thoái, bất quá ngươi trong cung người lại là trốn bất quá. Dứt lời. Thác Hải lập tức đứng lên, vội vàng ra bên ngoài đi đến, đi tới cửa thời điểm, hắn lại là ngừng lại, đầy mặt nước mắt nhìn tô Cầm, đung nhiên cất bước vọt lại đây, ôm chặt tô Cầm. Cha, ta không nghĩ đương cái này Hoàng Đế, đương Hoàng Đế mệt mỏi quá, ta không thể tới tìm cha, tới tìm cha sẽ bị mắng, Tiểu Lý Tử bọn họ sẽ bị Thái hậu mắng. Tuy rằng Tiểu Lý Tử lại nhảy thực, cũng ái mách lẻo, chính là ta không nghĩ hắn bởi vì ta duyên cớ bị Thái hậu mắng. Thác Hải khóc rối tinh rối mù, nước mắt nước muối hồ tô cầm một thân. Tô cầm làm hắn ngẩng đầu, nhìn hắn đôi mắt, trầm giọng nói: Còn nhớ rõ ta lúc trước hỏi ngươi nói sao? Nói cái gì? Ngươi có nghĩ đương hoàng đế? Ta là hoàng thái tôn, ta phải làm hoàng đế. Thác Hải trả lời. Tô cầm giúp hắn gom lại trên trán tóc mái, ôn nhu nói: Mỗi người sinh ở trên đời này, nhất định muốn gánh vác một ít cái gì. Đương hoàng đế là chính ngươi lựa chọn. Nếu lựa chọn, liền phải gánh vác Đúng vậy, cha, ta sẽ gánh vác đương hoàng đế trách nhiệm, nỗ lực mà đương một cái hảo hoàng đế. Chính là cha, ta không biết như thế nào đương một cái hảo hoàng đế, trong cung người đều không giống cha, bọn họ đãi ta thật cẩn thận, ta có cái gì làm không tốt, bọn họ cũng sẽ không nói. Bọn họ không nói, ta không biết chính mình làm chính là hảo là hư. Cha, ngươi có thể nói cho ta như thế nào đương một cái hảo hoàng đế sao? Tô Cẩm không nhịn được mà bật cười. Đứa nhỏ này mới tiến cung mấy ngày, nói chuyện đều học được quanh co lòng vòng yêu nước mắt khinh thành. Tô Cẩm gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thất Hải mở to hai mắt. Hắn hôm nay tới Tô phủ chính yếu nhiệm vụ, đó là nói động Tô Cẩm. Thu phục Tô Cẩm, sợ hại nhiếp chính vương làm chi? Nhiếp chính vương lão nói Tô Cẩm là hắn tiện nội, ta liền tiện nội đều thu phục. Hắn cái này người ngoài còn có thể nói cái gì? Cung tô cầm ở chung mười mấy ngày nay tới, Thác Hải tự nhiên là thập phần hiểu biết tô cầm nói một không hai tính cách. Chỉ cần là nàng chính miệng đáp ứng sự tình, vô luận như thế nào đều sẽ làm được. Thác Hải xoa xoa nước mắt từ phòng trong đi ra ngoài, bị lao tô đưa đến hoàng cung cửa. Vẫn là cái kia cửa cung, cửa cung trước đứng vẫn là tiểu lý tử. Hắn vẻ mặt cấp sắc, hoàng loạn dường như thiên muốn sụp xuống dưới giống nhau, cả người bực bội đến không được. Thủ vệ thị vệ hỏi hắn là chuyện như thế nào, hắn cũng không nói. Hoàng thượng giả nữ hải tử ra hoàng cung, hơn nữa vẫn là bị hắn cấp tự mình đưa ra hoàng cung. Tiểu lý tử nếu là đem lời này nói cho người khác, hắn nảy đầu cũng đừng muốn. Hu, Một chiếc xe ngựa ở cửa cung dừng lại. Thị vệ thấy há mồm đó là muốn qua đi hét lớn, lại là bị tiểu lý tử cấp ngăn lại, nói hai câu lời hay, đi lên trước, vẻ mặt cấp sắc, bị sốc lên màn xe. Lộ ra một chương dùng khăn che khuôn mặt, tiểu lý tử hận không thể gào khóc. Ngươi là tới đón tiểu thư nhà ta người sao? Lao Tô hổ nghi mở miệng nói. Tiểu lý tử đầu điểm thành trống bỏi. Lao Tô hừ một tiếng, đối này thái dám sợ hãi rụt rè bộ dáng rất là không hài lòng. Quay đầu lại nhìn về phía bên trong xe thác hải, trên mặt che kín tươi cười. Hiền tư nói, tiểu thư, ngươi xem người này sao? Thác hải gật đầu, nhỏ giọng nói, tô ra ra, cảm ơn ngươi. Ngươi liền đưa ta đến nơi đây, mau trở về đi thôi, đừng làm cho cha sốt ruột chờ. Thô ra ra. Cha. Tiểu lý tử trái tim hơi kém sợ tới mức từ trong bụng nhảy ra tới, cả người đều lâm vào hoàng thượng có phải hay không bị lửa. Người nào to gan như vậy tử, cũng dám lửa gạt hoàng thượng, muốn hay không mệnh. Đem thác hải ôm đến trên mặt đất, giao cho tiểu lý tử, Lão tô lúc này mới giá xe ngựa đi xa. Dọc theo đường đi. Tiểu Lý Tử trong lòng run sợ đều ở Thác Hải trước mặt, tiến càn thanh cung, đầu gối đó là rốt cuộc khống chế không được quỷ trên mặt đất. Gào khóc nói, Hoàng thượng, ta Hoàng thượng ai, ngày này không phải muốn Tiểu Lý Tử mệnh sao? Ngươi lại khóc, tin hay không ta lần sau liền không trở lại. Thác Hải vặn mặt nói, Tiểu Lý Tử lập tức che khẩn miệng, một chữ cũng không nói. Một lát sau, nghe được trên đỉnh đầu có sột sột soạt soạt thanh âm, Tiểu Lý Tử đánh bạo ngầm đầu. Lại là thấy thác hải thuần thục mà nhanh trong tởi bỏ trên người nơ con bướm, Phấn nộn sắc váy ném xuống đất, bên trong là một kiện màu trắng nội sấn, nữ khoảng. Tiểu lý tử trong gió hỗn độn mưa bụi tràn ngập. Hoàng thượng đem nữ trang xuyên như vậy thục lạc, thật sự là kêu hắn tiếp thu không nổi. Rốt cuộc là ai dạy xe hoàng thượng xuyên nữ trang? Thật sự là, thật sự là quá vô cớ gây rối, Hát xì. Tô phủ còn ở trong thư phòng tô cầm đại đại đánh một cái hát xì. Sở sở bưng trà nóng đi vào phòng trong, vừa lúc nghe được thanh âm, quan tâm hỏi, đại nhân thân mình khó chịu, chính là muốn thỉnh đại phu lại đây nhìn một cái. Tô cầm vây vây tay, ta nào có cái này suy yếu, một cái hát xì mà thôi. Sở sở không nói chuyện nữa, một bên đem trà nóng thay, một bên nói chuyện, đại nhân, ta nghe láo tô nói, tiểu thư hôm nay cái lại đây. ân Sở sở vội vàng tay ngừng lại một chút, đại nhân, tiểu thư tổ mẫu nếu là mượn đề tài thác hải lắc mình biến hóa, từ nữ nhi thân biến thành nam nhi thân, hơn nữa bị đưa đến hoàng cung thời điểm, sở sở đó là đã biết thác hải chân chính thân phận. Tô cầm cười lạnh, mượn đề tài. Nàng hiện tại có cái này tâm, cũng không có cái này gan. Sở sở nhẹ nhàng thở ra, tiểu thư lại đây là bởi vì chuyện gì? Tìm ta ôn chuyện, thuận tiện làm ta thượng chiều. Đại nhân đáp ứng rồi, tô cầm gật đầu, hoạt động một chút thủ đoạn cùng gân cốt, cười nói, cả ngày ở trong phủ đầu ăn không ngồi rồi, ta cũng phiền, thượng triều đi chơi chơi cũng là không tồi. Sở sở nhịn không được cười khẽ lên. Cả triều trên dưới, cũng chỉ có đại nhân dám nói thượng triều là chơi. Thay đổi người khác, cái nào dám. Tuy nói này trong đó có triển mục phong che chở duyên cớ, cũng không phải là cái nào vỏ chăn người đều có cái này khí thế cùng tự tin. Khi thật ta đáp ứng đi, chủ yếu là bởi vì tiểu bao tử là một cái có trách nhiệm có đảm đương người vừa nghe nàng nói tiểu lý tử đám người sẽ bởi vì hắn trộm ra cung mà đã chịu liên lụy, hắn đó là lập tức trở về đi, lần này hành động mới là chân chính đả động tổ cầm. Hảo hoàng đế đều là bồi dưỡng ra tới, hắn có cái này quyết tâm, chính mình sao không đẩy hắn một phen. Tiểu thư sắc thật không tồi, sở sở cũng đi theo nói. Hảo cái vô sỉ. Thế nhưng còn sẽ sau lương tới âm. Nhiếp chính vương phủ, triển mục phong nghiến răng nghiến lợi. Ai nhị run run thân mình, đã lâu chưa thấy được chủ thượng sinh lớn như vậy khí. Hoàng thượng, ngày mới là chân tuyệt sắc. Chủ thượng, kia chúng ta nên làm như thế nào? Như thế nào làm? Triển mục phong tức giận trừng mắt nhìn nói chuyện ai nhị liếc mắt một cái. Tô cẩm chính là nói một không hai, nàng đáp ứng sự tình, không ai có thể thay đổi. Bất quá sao? Thay đổi không được tô cầm, có một người nhưng thật ra có thể dùng được với. Đem ta chiều phục lấy tới xuyên qua trọng sơn nhà nghèo nữ. A nhị vẻ mặt nghi hoặc, chủ thượng, ngài muốn bảo cung. Triền Mục Phong lời đến cùng hắn vâng nghĩa, phiết quá mặt, ngón trỏ có một chút mỗi một chút nhẹ khấu mặt bàn. A nhị cũng biết hiểu chính mình lời này hỏi dư thừa, chủ thượng không tiếng cung, chẳng lẽ còn muốn hắn cầm chiều phục an mặt chơi. Thật là tú đẩu mới có thể hỏi ra như thế xuẩn tệ vấn đề. Hoàng thành, từ ninh cung. Đa tạ Thái Hậu nương nương hậu ái, chỉ là lao thần tuổi tác đã cao, sợ là gánh không được như thế trọng trách. Tóc lại thêm mấy cây chỉ bạc trương Thái Sư ngồi ở ghế trên, trầm giọng mở miệng nói. Thái Hậu như mày, vẻ mặt cấp sắc, Thái Sư càng già càng dẻo dai, gì ra lời này. Nghĩ tới nghĩ lui, sở hữu lao thần trùng, chỉ có trương Thái Sư nhất thích hợp. Gần nhất, hắn học thức quên bác, chỉ là so tô cầm kém như vậy một chút. Bất quá, luận khởi kiến nhiều thức quảng, lại là hắn so tô cầm nhiều. Rốt cuộc sao, nhân ra tuổi tác bãi tại nơi đó. Thứ hai, hắn cùng tô cầm trước kia chính là đối thủ một mất một còn, kể từ đó, liền càng thêm kêu nàng yên tâm. Tam tới, chương gia đời trước gia chủ đó là đế sư, bọn họ kinh nghiệm phong phú, nói vậy đối với như thế nào là một cái tốt đế sư nhất định là tràn đầy thể hội. Hảo hảo mà nhân tài đặt ở nơi này không cần, chẳng phải là phí phạm của trời. Phí phạm của trời chuyện như vậy, ông trời đều sẽ không xem qua mắt. Thái hậu nương nương có điều không biết, Lao thần mấy năm nay thân mình một ngày so ra kém một ngày, nói câu đại lời nói thật, Lao thần đã là nửa cái thân mình chôn dưới đất người. Đế sư thừa trở dậy dỗ hoàng thượng trọng trách, Lao thần sợ ra ngoài y mớn, chậm chế hoàng thượng. Này! Trương Thái Sư buổi nói chuyện nói có lý, Thái Hậu cũng nghĩ không ra cái gì phản bác nói tới, trong lòng lại là cân nhắc, Trương Thái Sư có phải hay không cũng sợ hại nhiếp chính vương chi huy, cho nên không dám tới tranh vũng nước đục này. Thái Hậu tính toán thi hắn thử một lần, nói tiếp, chỉ là, trừ bỏ Thái Sư ở ngoài, ai ra rốt cuộc nghị không ra còn có ai có thể đảm nhiệm đế sư. Cả triều văn võ, ai ra chỉ có Thái Sư một người đáng giá tín nhiệm. Nếu thị phi muốn từ tuổi trẻ đồng lứa chọn cái đế sư người được chọn ra tới, cũng chỉ có xuất từ trương ra thái sư, ai ra mới có thể vừa lòng cùng yên tâm. Không biết thái sư trong lòng nhưng có người nào tuyển. Trương thái sư chắp tay, hồi bẩm thái hậu nương nương, lão thần trong lòng nhưng thật ra thật là có một cái thập phần thích hợp chi nhập tuyển. Nga Thái hậu những mày, không biết là người phương nào. Thần Chi Tôn, con dấu tô. Lư Châu Thành Con dấu tô tử tiểu lầu ra tới, đó là bị một đám người cấp cản thượng. Con dấu tô trao mày, không nói hai lời, xoay người liền đi. Công tử, lao ra phái ta chờ tiếp công tử hồi kinh. Mấy người đem hắn cấp ngăn lại. Con dấu tô cười lạnh, cái gì công tử? Cái gì lao ra? Ta con dấu tô người cô đơn một cái, duy nhất mẫu thân cũng ở một năm trước chết bệnh, trên đời này lại vô những người khác. Công tử, chớ có nói khí lời nói. Lao ra tuổi lớn, gần đây thân mình cũng không tốt, đối với năm đó sự tình càng là canh cánh trong lòng vừa thấy sư phụ lầm cả đời. Công tử, ngài hồi kinh đi. Cúc ngay. Con dấu tô phất tay háo, này nhóm người lại vẫn là không đi. hắn lớn tiếng hô, lưu châu thành chư vị phụ lao hương thân, này mấy người giả danh lừa bịp hiện giờ thế nhưng là lửa tới rồi ta con dấu tô trên đầu, tử tô thỉnh cầu chư vị hỗ trợ báo quan. Dứt lời. Đó là có người hướng quan phủ chạy tới. Mấy cái hạ nhân thấy thế, càng là nóng nảy Công tử, công tử, lão ra thật sự thực nhớ thương ngài. Con dấu tô lạnh mặt, các ngươi lại không đi, quan phủ người đã có thể tới. Nhường một chút, nhường một chút xa xa mà, đi tới một đội quan binh, dẫn đầu chính là phía trước đi quan phủ báo tin người nọ. Mấy cái hạ nhân sắc mặt trắng, làm trương phủ người, bị trộm tới thấy quan, này không phải đánh lao ra tử mặt sao. Công tử, Lão gia nói, ngài nếu là cùng chúng ta hồi kinh, phu nhân là có thể nhập trương gia gia phả cùng tư đường, trở thành chân chính trương gia đại phu nhân. Con dấu tô ánh mắt sổ lãnh. Trương gia đại phu nhân, người đều đã chết. Các ngươi hiện tại mới nói cái này. Lúc trước các ngươi làm gì đi? Giống ra một câu, con dấu tô đi nhanh rời đi. Mấy người còn tưởng đuổi kịp, quan phủ người lại là tới. Không có cách nào. Mấy người đành phải tạm thời lưu lại, chờ quan phủ người đi rồi lại nói. Con dấu tô vội vàng về đến nhà, đóng cửa lại, nhìn nhà chính mâu thân bài vị, nắm tay nắm thật chặt thực hận. Nương, bọn họ nói ngươi có thể nhập trương ra ra phả, nhập trương ra từ đường. Buồn cười, bọn họ này đó tự nhận là cao nhân nhất đẳng, trước nay liền sẽ không minh bạch nương ngươi chân chính muốn chính là cái gì. Ra phả, từ đường, ai hiếm lạ. Bất quá. Nương, trương gia thiếu ngươi công đạo, nhi tử nhất định phải thế ngươi đòi lại. Con dấu tô tuấn nhã trên mặt, vạn vẹo cừu hận lên quang, nhìn thế nhưng có vải phần doa người. Hoàng thành, từ Ninh Cung. Phái người tiễn đi trương thái sư, thái hậu làm người hảo hảo mà đi hỏi thăm hỏi thăm cái này đều con dấu tô, đó là nghe được cung nhân tới báo, thái hậu nương nương, nhiếp chính vương cầu kiến. Thái hậu mày nhảy dự, triển mục phong như thế nào sẽ đến từ Ninh Cung? Mau đem nhiếp chính vương mời vào tới. Tạm dừng trong chốc lát, Thái Hậu đối nói chuyện cung nhân phân phó nói. Một lát sau, triển mục phong đi vào từ Ninh Cung nội, hơi hơi khuất thân hành lễ, gặp qua Thái Hậu. Thái Hậu vẻ mặt tươi cười, vương ra đa lễ, người tới, dọn chỗ. Không cần Thái Hậu, buồn vương hôm nay tới từ Ninh Cung, có một chuyện đối Thái Hậu nói. Thái Hậu gật đầu, phất tay làm cung nhân lui ra. Triển mục phong lúc này mới tiếp theo mở miệng. Bổn vương mấy ngày nay cẩn thận nghĩ tới, tô cầm trước đây vì thừa tướng, đối với triều đình mọi việc đều xử lý so vi thần muốn ổn thỏa thỏa đáng, tình thế cũng nắm chắc cực hảo. Thả hoàng thượng đối nàng lớn tượng thực hảo, vài lần đều phải làm nàng thượng triều. Bổn vương cho rằng, tuy nói nàng là bổn vương thiện nội, nhưng nàng càng là giường cột nước nhà, nàng tài cán, không nên bởi vì bổn vương tư tâm mà bị mai một lầm chọc phúc hắc tiểu ma phi. Thái hậu to rộng cung trang hạ tay gắt gao nhéo lên, da thịt rơi vào sắc bén móng tay, sinh sôi đau. Nàng lo lắng nhất sự tình, quả thực vẫn là đã xảy ra. Hảo cái vô sỉ triển một phong, không cho tô cầm vào triều chính là hắn. Lúc này làm tô cầm vào triều vẫn là hắn. Hắn thật đem triều đình, đem hoàng cung đương chính mình ra, ái như thế nào liền như thế nào. Vương gia đại nghĩa thâm minh, ai ra cảm giác sâu sắc vui mừng? Chỉ là, tô cầm nếu cùng Vương gia có hôn minh chi ước thả tô cầm cùng vương gia đều là nam nhân. Ai ra nói câu vương gia không thích nghe, hai cái nam nhân đóng cửa lại sinh hoạt đảo cũng không có gì, chỉ là nếu là tô cầm vào chiều, người khác không thiếu được một trận gió nôn phong ngữ, vương gia đối tô cầm một mảnh thiệt tình, bỏ được làm hắn chịu nửa điểm vĩ khuất. Nói lời này thời điểm, Thái Hậu có chút bị chính mình ghê tẩm tới rồi, lại vẫn là nhẫn mại tính tình nói. Triền một phong thấp mặt, lạnh lùng hai tròng mắt chung một mảnh âm vụ, Thái hậu này tịch lời nói, còn có nàng nói lên tô cầm khinh thường biểu tình, đều làm hắn rất là hòa đại. Hảo, thức hảo, nguyên bản hắn còn nghĩ mượn thái hậu tay, không cho tô cầm vào chiều, ngoan ngoan chờ chính mình điều tra rõ bọn họ tô ra bí mật, còn nàng nữ nhi thân lúc sau, hai người liền thành thân. Thái hậu lời này, không thể không nói, thành công trọng tới hắn. Triền mục phong thay đổi chủ ý. Mặc dù tô cầm lại lần nữa vào chiều, Hắn cũng có năm chắc nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, còn có thân phận của nàng. Còn không phải là lấy nam trang xuất hiện ở trước mặt mọi người sao. Còn không phải là có người đối với nam trang tô cầm phạm hoa si, chạy nước miếng sao. Hắn nữ nhân chính là như vậy có mị lực. Hắn nữ nhân chính là như vậy có khí chất. Hắn không tức giận, cũng sẽ không đem nàng cất giấu, không cho nàng gặp người. Mỹ, chính là muốn tú. Mỹ, chính là phải cho người xem. Đương nhiên, này xem người chỉ có thể là hắn một cái. Người khác muốn nhìn, có thể, đem trong mắt lưu lại. Cho các ngươi xem. Cái. Đủ. Ai, hắn thật là săn sóc. Làm nhiếp chính vương lúc sau làm lụng vất vả quốc sự không nói, còn phải nhọc lòng bọn họ nhất bang đại thần cung nữ thái giám thị vệ thẩm mỹ. Hắn mệt mỏi quá. Quả thực vẫn là muốn tô cầm tới giúp đỡ. ân Một ngày 12 cái canh giờ vô khoảng cách cảm sớm chiều ở chung, như vậy tư vị ngấm lại cũng man không tồi. Thái hậu nói chính là, buồn vương không quấy rầy Thái hậu nghỉ ngơi, cáo tử. Vương ra đi thong thả. Thái hậu vẻ mặt ý cười, nhìn theo triển một phong rời đi. Chờ hắn hoàn toàn ra từ ninh cung lúc sau, trên mặt ý cười hóa thành thật sâu mà khinh thường cùng châm trọng. Một cái biến thái, ai ra liền trước làm ngươi nhảy nhót mấy ngày, chờ hoàng thượng lớn. Xem ngươi chết như thế nào, vong du, đồ ăn canh một nổi hương. Không bao lâu, điều tra con dấu tô chi tiết cùng nhân cũng đã trở lại. Trương Thái Sư không có nói ngoa, con dấu tô đích xác như Trương Thái Sư theo như lời giống nhau, tài cao bắt đầu, học phú ngũ xa, một chút cũng so tô cầm kém. Chỉ trừ bỏ ở Lư Châu thành thời điểm, hắn cùng tô cầm từng có lui tới điểm này tiêu Thái Hậu không quá vừa lòng ở ngoài, mà khác, nàng đều thực vừa lòng. Quyết tuyệt đế sư người được chọn, tô cầm vào chiều làm quan một chuyện lại khuyên lại nhiếp chính vương, thái hậu nương nương một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, nàng khó được khởi chậm. Vừa mở mắt, hoàng đế đã hạ chiều. Thái hậu cũng không để bụng, sai người hầu hạ rửa mặt trải đầu, qua một chút tâm, đó là đi cản thành cung vấn an thác hải. Hoàng thượng, thối hôm qua ngủ ngon rất không, ăn qua cơm sáng sau. Ai ra cho ngươi đái ngươi thích nhất? Nói chuyện thanh cung tươi cười ở nhìn thấy cản thanh cung đứng tô cầm khi, đột nhiên im bặt Hoàng thượng đối với tô cầm yêu thích, yêu nàng thực không thích. Cũng may tô cầm giờ phút này chỉ là bình dân ba cánh, nàng phân phó cửa cung thị vệ một tiếng, sau này không được tô cầm tiến cung là được. Gặp qua thái hậu nương nương, thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế, tô cầm không người hành lễ, trong lòng có ứng đối phương pháp. Thái hậu cũng không để bụng nàng không được bình thường bình dân nhìn thấy hoàng thất muốn hành bà quỷ chín lệ chi lễ, cười nói câu bình thân, đó là đem nhiệt cháo phong tới trên bàn, hô thác hải lại đây ăn. Chờ thác hải ăn no, nàng đó là đi rồi. Ra cản thành cung, thái hậu kêu bên người cung nữ cấp canh cửa cung thị vệ truyền lời, chính mình còn lại là đi ngự thư phòng ngắm hoa. Đã nhiều ngày ánh mặt trời thực đủ, ngự hoa viên hoa lục tục đều khai, hảo không tươi đẹp, vừa đi đi vào đó là ngửi được một cổ nồng đậm mùi hương thấm vào ruột gan. Thái hậu nương nương ngài xem, này ngự hoa viên hoa nhi khai thật ta. Một cái cung nữ đi theo nàng phía sau, cười nói. Thái hậu tâm tình hảo, chỉ chỉ kia cung nữ nói trong đó một đóa lời nói, nói, ai ra nhìn kia đóa không tồi, chính lại đây làm ai ra nhìn một cái. là, Thái hậu nương nương, cung nữ lĩnh mệnh, cẩn thận đem hoa cấp tháo xuống. lúc này. Lúc trước bị kém đi cấp thạch sùng nhóm thị vệ truyền lời tâm phúc cung nữ đã trở lại. Thái hậu nhìn về phía nàng, sự tình làm được thế nào? Tâm phúc cung nữ thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Thái hậu mày gắt gao nhíu lại. Thái hậu nương nương thứ tội. Thủ vệ thị vệ nói, bọn họ vô pháp ngăn trở tô đại nhân tiến cung. Tô đại nhân. Là hôm nay lâm triều thượng, hoàng thượng làm tô đại nhân quan phục nguyên trước, vẫn là thừa tướng. Trừ cái này ra trả lại cho tô tướng một cái đặc quyền, tiến cung không cần thánh chỉ, không cần khẩu dụ, không cần thông truyền. cái gì? thái hậu thân mình không tự chủ được lùi lại hai bước trọng sinh tinh ấm ngu đồ, dối giải trí. như vậy ân điển, đó là liền tam vương gia đều không có. tam vương gia đó là thác hải tam thúc, trước kia tam hoàng tử, thản nhiên ở thác hải đăng cơ kia một ngày bị sát phong vì tam vương gia, thẳng quản ngự lâm quân bảo hộ kinh thành an uy. Nếu là nói trong hoàng cung còn có cái gì người là đáng giá thác hải tín nhiệm, trừ bỏ hắn tổ mẫu thái hậu ở ngoài, đó là hắn tam thúc thác nhiên. Đem kinh thành còn có hoàng thành giao cho hắn tới bảo hộ, thác hải thực kiên tâm. Mau, hồi càn thanh cung, ai ra muốn gặp hoàng thượng? Thái hậu vội vàng rời đi, cung nữ trong tay tháo xuống hoa rơi trên mặt đất, ngáy mắt bị dấm đến nát như nát nhừ. Thái hậu nương nương đến, càn thanh cung trước cửa. Tiểu Lý Tử nhìn thấy Thái hậu mang theo cung nhân lại đây, cao giọng tuân lệnh. Trong cung chơi thành một mảnh, Tô Cầm cùng Thác Hải lập tức khôi phục phía trước quân cùng thần nên có bộ dạng. Tô Cầm thấp đầu, mở miệng nói: Vi thần tham kiến Thái hậu. Lúc này thấy Tô Cầm, Thái hậu tâm tắc không được, cũng mặc kệ sắc mặt tốt hư sắc mặt, trực tiếp mở miệng nói: Tô tướng, ai ra cùng Hoàng thượng, có chuyện quan trọng thương lượng. Tô tướng trước tiên lui hạ đi. Là, Vi thần cáo lui. Tô Cầm xoay người. Đi nhanh đi ra càn thanh cung. Thác hải ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng, đối với mới ở chung một lát nàng liền phải rời đi sự thật, tỏ vẻ thực không khai sâm. Nghĩ lại tưởng tượng, tô cầm hiện tại lại là thừa tướng, sau này tiếng cung nhật tử nhiều lắm đâu, cơ hồ có thể mỗi ngày thấy. Về ngoài tâm tình lại trở nên thanh thoát lên. Hoàng thượng! Thái hậu đột nhiên lớn tiếng mở miệng, ngữ khí có chút trọng, đem thác hải dọa sợ. Tổ mẫu, chuyện gì? Hắn ngây thơ mở miệng hỏi. Thấy hắn bị dò đến, Thái Hậu hít sâu một hơi, phóng nhu ngữ khí, cơ hồ có thể coi như là vẻ mặt ôn hòa nói. Hoàng thượng, ngươi như thế nào lại làm tô cầm thượng chiều, còn khôi phục nàng con trước, cho nàng đặc quyền. Tô tướng có năng lực, có quyết đoán, châm tuổi nhỏ, thực yêu cầu nàng. Thắt hải một chữ một chữ nói. Thái Hậu một ngạnh. Nói như vậy, tuyệt đối không phải hắn một cái tiểu hài tử có thể nói ra. thượng Đây là ai nói cho ngươi?" Thái Hậu vội vàng hỏi. Nhiếp Chính Vương nói, "Thái Hậu suýt nữa bế khí, quả nhiên là triển mục phong dở cho quỷ." Thất Hải nhìn không ra Thái Hậu sinh khí, nói tiếp, "Tổ mẫu, tuy nói lời này là Nhiếp Chính Vương nói, nhưng Nhi thần cảm thấy, Nhiếp Chính Vương nói rất đúng. Tô tướng thật là có năng lực, có quyết đoán. Bằng không lúc trước, như thế nào có thể ở Hoàng Quý Phi mí mắt phía dưới bảo vệ hắn? Có một lần Bọn họ còn nên ngang từ Hoàng Quý Phi phái ra thủ hạ trước mặt quá, bọn họ lại là một chút đều không quen biết chính mình, ha. Thái hậu nhắm mắt lại, nói cho chính mình không thể tức giận, tuyệt đối không thể tức giận, nhất định không thể tức giận hắc, đây là ta đồ ăn, làm ruộng. Muốn bình tĩnh, muốn bình tĩnh. Bình phục tâm tình. Thái hậu mở to mắt, Hoàng thượng, tô cẩm là một nhân tài, nhưng nàng là nhiếp chính vương người, hướng về nhiếp chính vương ngoại có nhiếp chính vương, nội có nàng tô cầm ở, ngươi cái này hoàng đế, chính là cái cái thùng rỗng. Thác Hải mê hoặc nhìn nàng, không rõ nàng nói ý tứ. Thái hậu bắt lấy bờ vai của hắn, tiếp tục giải thích nói, hoàng thượng, ngươi là hoàng thượng, là tây lương đế vương, triều đình làm chủ người, hẳn là ngươi mới đúng. Ai ra hỏi ngươi, hiện tại thượng triều có người hỏi ngươi ý tứ sao? Thác Hải gật đầu, có. Thái hậu cười lạnh, là nhiếp chính vương đi. Thác Hải kinh ngạc xem nàng, tổ mẫu như thế nào biết? Thái hậu nghẹn lời, thật sự là không biết nên lấy cái này tiểu ngu ngốc như thế nào hảo. Chuyện mục phong như vậy người thông minh, như thế nào sẽ cho người khác lưu lại đầu để câu chuyện, nói chuyện hành sự nhất định là tích thủy bất lậu. Bất quá là bên ngoài thượng hỏi Thác Hải một tiếng, dù sao Thác Hải cũng nghe không hiểu, chỉ là cái tiểu hải tử, không, có gì chủ ý, ngầm làm chủ lại vẫn là chính hắn. Mặt mũi cho Thác Hải Người khác nói không nên lời buộc tội nói, thực quyền hắn cũng chặt chẽ mà bắt lấy, nhất cử tam đến. Thái hậu không cấm có chút hối hận, lúc trước nàng như thế nào liền cùng một cái lang hợp tác rồi. Tổ mẫu hỏi tiếp ngươi, hắn nói, ngươi nhưng minh bạch. Thác hải lắc đầu, có chút minh bạch, có chút không rõ, đại bộ phận đều là nhiếp chính vương quyết định. Thái hậu vẻ mặt đau thương xem hắn, A hải, hoàng đế mới hẳn là quyết định người. Chính là ngươi quá nhỏ. Tổ mẫu cũng không có bản lĩnh, làm cho hiện tại ngươi tuy rằng là hoàng thượng, lại chỉ là một cái bị hư cấu quyền lực hoàng thượng, chân chính quyền lợi đều ở nhiếp chính vương nơi đó. Thác hải không nói. Thái hậu tiếp theo nói, A hải, nhiếp chính vương quyền lợi đã đủ lớn, tổ mẫu lo lắng kế hoạch như thế nào áp chế hắn, đã làm mỏi mệnh bất khăm. Hiện giờ ngươi lại lộng một cái tô cầm vào chiều, tô cầm trí tuệ càng ở triển một phong phía trên, nàng lại là cái thanh danh cực hảo nếu là nàng có tâm trợ nhiếp chính vương đăng cơ vi đế, ngươi vị trí. thác hải vương xuống đầu lấp lánh sáng lên. có lẽ thái hậu phía trước lời nói, tiêu hắn có nguy cơ cảm, chính là thái hậu mặt sau kia buổi nói chuyện, lại là đem nguy cơ cấp giải trừ. bởi vì tô cầm nói qua, chỉ cần hắn muốn làm hoàng đế, đưa một cái hảo hoàng đế, nàng liền sẽ phụ tá hắn, trợ giúp hắn. không riêng gì nàng, còn có nhiếp chính vương cũng là, tô cầm sẽ không lừa hắn. Bởi vì lúc trước hắn ở tô phủ thời điểm, nhiếp chính vương có vô số lần có thể xử lý hắn. Hơn nữa, đem hắn đưa về hoàng cung là tô cầm. Vì hắn có thể an ổn làm một cái hoàng đế, tô cầm còn vì hắn thử tam thúc, còn có rất nhiều người. Nếu là có ai có thể tin cậy, vậy chỉ có tô cầm. Đến nội nhiếp chính vương, hắn quyền lực rất lớn, nhưng lại không tham luyến ngôi vị hoàng đế, thất hải cảm thấy, hắn đối ngôi vị hoàng đế hứng thú. Xa không có đối tô cầm tới nhiều. Ngôi vị hoàng đế, hắn căn bản là khinh thường nhìn lại. Rất đơn giản, nếu là hắn nguyện ý, lúc trước liền sẽ không lựa chọn làm nhiếp chính vương, đem hắn đỡ lên ngôi vị hoàng đế. Chính là, đem những lời này nói cho tổ mẫu, tổ mẫu cũng là sẽ không tin tưởng hắn tới, thỉnh nhắm mắt. Tô cầm nói, người chỉ biết tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng đồ vật. Đến nỗi mặt khác, bọn họ nhìn không tới, cũng sẽ không đi tin. A Hải, lúc trước ngươi hoàng gia ra đó là bởi vì nhiếp chính vương cùng tô cầm có tình, trục xuất bọn họ hai người. Hiện giờ triều đình đúng là dung chuyển hết sức, nhiếp chính vương quyền thế ngập trời, động hắn hiển nhiên không được. Bất quá tô cầm, ngươi lại là có thể động. Rốt cuộc, nhiếp chính vương phía trước nói, cũng không nguyện ý làm tô cầm vào triều làm quan, xuất đầu lộ diện. Chính là tổ mẫu thác hải ngẩng đầu, chớp đôi mắt xem nàng, chấp là hoàng thượng, quân vua hy nôn. Người! Thái hậu ngốc ngốc nhìn hắn, không thể tưởng được một cái hài tử, thế nhưng cũng sẽ nói ra quần vô hí ngôn. Chính là hắn nói chính là sai sao? Không phải! Không những không tồi, còn rất đúng. Thác hải là nàng tôn tử, nàng đồng dạng tưởng chính mình tôn tử là một cái hảo hoàng đế, một cái anh minh, bị người kính yêu hoàng đế. Nhưng, liền như vậy làm tô cầm vào chiều, cấp nhếp chính vương này chỉ láo hổ thêm cánh khẩu khí này lại là nuốt không xuông dưới. Càng quan trọng là, triển mục phong lập đi lập lại nhiều lần trêu đuổi nhân tâm, thật sự là kêu nàng hỏa đại. Nhưng mà lại hỏa đại lại có thể như thế nào, nàng cũng chỉ có thể đủ đem này hỏa nuốt xuống đi. Kiên kỵ triển mục phong quyền thế, nàng chỉ có thể nhẫn. Đãi bồi dưỡng ra cùng nhếp chính vương có thể đối kháng thế lực, nàng liền không cần lại nhịn. Hoàng thượng nói chính là, quân vô hy ngôn, là ai ra hồ đồ. Xoay người, Thái hậu chậm rãi đi ra càn thanh cung. Nàng rời đi bóng dáng có chút tiêu điều, có chút tăng thương, lại là vô cùng kiên định, thác hải đuổi theo đi, ngửa đầu xem nàng, tổ mẫu, ta sẽ đương một cái hảo hoàng đế. Ân, tổ mẫu tin ngươi. Thời gian quá thật sự mau, trước mắt đó là đi qua 10 ngày. Nay 10 ngày, cả chiều giống như chim sợ cánh quang. Nguyên bản chỉ là mặt vô biểu tình văn mặt, từ thượng chiều bắt đầu mãi cho đến hạ chiều. Một cái biểu tình nhiếp chính vương, đồng nhiên lại nhiều tân biểu tình. Nay biểu tình chính là, nếu ai đem đôi mắt gác ở tô tướng trên người, cho dù là dày tiêm, cũng sẽ bị hắn chừng đến hận không thể một hơi chui vào hầm ngầm cất dấu, không bao giờ muốn gặp người. Không có biện pháp, nhiếp chính vương ánh mắt thật là đáng sợ. Bị hắn nhìn, chính mình thật giống như người sắp chết giống nhau, cả người đều là sắc khí. Từ thượng chiều các vị đại thân bắt đầu, mai cho đến thủ vệ thị vệ. Bưng trà đổ nước cung nữ thái giám, từ trước thấy tô tướng, đôi mắt hận không thể lớn lên ở trên người nàng, nhưng từ tô tướng lại lần nữa thượng chiều lúc sau ngày đầu tiên khởi, lại là chuột thấy mèo, một đám sợ hãi rùi rè, đầu thấp không thể lại thấp, thân mình còn không thể lại cong. Ngươi như vậy có thể đi đường sau. Lại là một ngày hạ lâm chiều, tô cầm từ kim loan điện thượng ra tới, hỏi một cái đi ở nàng bên cạnh quan viên nói. Quan viên thân mình run lên. Cả người nhảy dựng lên, một cái thoán bức ly tô cầm cơ hồ có ba thước xa trọng sinh sâu hải nhân ngư mạnh nam. Tô cầm, này đem nàng đương vi khuẩn xem thái độ là chuyện như thế nào. Triển mục phong chậm rãi đi đến tô cầm bên người, vừa bãi hưởng thụ độc số phu quân vị trí, vừa lòng không thể lại vừa lòng. ân, này giúp đại thần còn tính thức thời, phái ra đi sai sự cũng không sai biệt lắm có thể. Có nguyên nhân vì nhiếp chính vương một ánh mắt liền thức thời người thông minh không ít chính là phản xạ hình cung quá dài người cũng ít. Không có tiếp thu đến kinh sợ tín hiệu đại thần, bởi vì dừng lại ở tô tướng trên người ánh mắt thật sự là quá dài, đó là bị nhiếp chính vương an bài một năm phân đều vội không song sai sự. Lúc này, mặc dù là phản xạ hình cung có hoàng cung toàn bộ vây một vòng chiều dài như vậy lớn lên đại thần, cũng ở mặt khác thông minh đại thần đề điểm hạ, biết bản thân là làm sai chỗ nào. Kết quả là, cả chiều trên giới đạt thành nhất trí, không xem tô tướng, chẳng sợ tô tướng lớn lên lại đẹp, lại chi lan ngọc thụ, lại trích tiên, bọn họ đều sẽ không lại xem một cái. muốn nhìn, hành kia dùng nhiếp chính vương nói tới nói, trong mắt lưu lại, quản xem cái đủ. tô cầm không hề có người hoa si cùng mơ ước, nhiếp chính vương vừa lòng, chính là bị coi như bệnh khuẩn tô tướng lại là nén giận. này bang nhân sao lại thế này? lấm la lấm lét, sợ hai rụt rẻ, quá ném ta tây lương người mặt. tô cầm hỏa đại mắng thanh âm rất lớn. Các đại thần nghe được mày thẳng nhảy, lại là không dám phản bác. Không sai, bọn họ là nhìn sợ hãi rụt rè, nhưng này có thể lại ai, có một cái tự động phóng sát khí còn tra tấn ngươi kêu ngươi có khổ không chỗ nói nhiếp chính vương ở, ai mẹ nó không biết sống chết nói tiếp. Đừng tức giận đừng tức giận, thân mình là chính mình, tức điên không đáng giá. Này bang nhân chính là sợ hãi rụt rè, lấm la lấm lét, ngươi xem ta, nhiều nhìn xem ta là được. Triển Mục Phong nói tiếp nói. Tô cầm nhìn về phía Triển Mục Phong, này bang nhân còn liền hắn một cái xem nhất thuấn mắt, gật đầu nói, ân, ta nhiều nhìn xem ngươi, này bang nhân nhìn liền tâm tác. Không nói, ta còn phải đi cản thanh cung, tiểu bao tử vừa mới cho ta so thủ thế, muốn ta qua đi tìm hắn đâu. ân, ngươi đi đi. kia, ta trên bàn những cái đó tấu trương một quốc gia thừa tướng, xử lý tấu trương cũng là không ít. Bất quá đại bộ phận đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cái gì nhà ai gà bị trộm lạp cái gì cách vách giá hoa ra cổ A Hoàng Lan vụng hàng xóm ra mới mua trở về xương xương lạp Quan trọng tấu trương, đều đưa đến triển một phong nơi đó. Hắn là nhiếp chính vương, có nhãn lực đại thần nhưng không nghĩ đắc tội hắn. Không có việc gì, toàn giao cho ta là được. Triển một phong đáp, tô cầm kinh hỉ xem hắn, ngươi thật tốt. Triển mục phong trong lòng giống như là ăn kẹo đông gòn giống nhau, ngọt ngào, tô tô, ma Cứ việc có triển mục phong đau mắt cùng tính kê ở, triều thần chung lại vẫn là có người không e ngại hắn uy nghiêm. Nay trong đó hai người, một cái là Tam Vương già thắc nhiên, một cái là vừa bị phong làm đế sư con dấu tô. Hai người một cái là nàng phía trước ở trong cung duy nhất giao hảo hoàng tử, một cái là ở Lư Châu Thành khi bạn cũ đối với triển mục phong áp suất thấp cũng có nhất định kháng áp năng lực. Nay không, một chút chiều, các đại thần đều đối tô cầm kính nhi viên chi, bọn họ hai người lại là sôi nổi thấu đi lên. Tô cầm, hôm nay chính là có rảnh. Ta nghe nói kinh thành đệ nhất tiệm rượu tới một cái tân đầu bếp, làm đồ ăn rất là không tồi, thả chúng ta khó được một tụ, không ngại qua đi uống xoàng mấy chén. Tuy nói con dấu tô mới bị phong làm đế sư không mấy ngày, nhưng hắn dày rộng đại nhân. Lại có tài khí, thực mau đó là cùng cả chiều các đại thần đánh thành một mảnh, này trong đó đó là có thác nhiên. Tô cầm còn không có lên tiếng, triển một phong trầm khuôn mặt đã mở miệng, hôm nay sổ con cũng không thiếu, tô tướng không thể phân thân. Muốn đơn độc cước tô cầm, vẫn là đi ra ngoài uống rượu, tưởng đều đừng nghĩ. Phải không? Thác nhiên vẻ mặt nghi hoặc, hắn nhưng thật ra không cảm thấy hôm nay có cái gì thực khẩn cấp sổ con. Bất quá! Triều đình đại sự đều là nhiếp chính vương lại quảng, này trong đó có cơ mật mà khẩn cấp sổ con ở cũng nói không chừng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây ngày khác lại tụ. Thác nhiên vậy vây tay, đi nhanh rời đi. Con dấu tô rất có hứng thú nhìn vẻ mặt không vui triển một phong, thực thức thời tố cáo tử. Kim loan điện trước là một cái rất lớn quảng trường, quảng trường một khác sườn trồng đầy cây đào, Phấn bạch sắc đảo hoa khai một cây lại một cây, gió nhẹ thổi quét. Phấn bạch sắc cánh hoa đổ rào rào đi xuống rớt, liền dường như phấn bạch sắc còn bướm bay múa xoay quanh. Giờ phút này, tô cầm cùng triển mục phong liền bước chậm ở rừng hoa đảo. Ấm áp dương quang xuyên qua mỗi một cây nở rộ đào hoa, rừng ở tô cầm tú trí thanh lệ mặt mày, cũng chiếu vào triển mục phong tiêu căng mà duyên dáng cảm, Làm ruộng chi nương tử ở thượng. Hắn cặp kia hẹp dài mắt phượng xem người thời điểm luôn là mang theo lạnh lẽo, cả chiều văn võ bị hắn nhìn chăm chú quá liền không có không sợ hãi, chính là hiện tại, này song hẹp dài mắt phượng nhìn chăm chú tô cẩm, lại là mang theo ấm áp. Triền Mục Phong, ngươi có phải hay không quá keo kiệt? Tô Cẩm quay đầu lại, ngửa đầu tấm tắt xem hắn. Triền Mục Phong là người nào? Đổi cá nhân nói hắn keo kiệt, chỉ sợ một đốn béo tấu đều là nhẹ. Chính là, nói lời này người là Tô Cẩm. Triền Mục Phong cong cong môi, keo kiệt. Ra nơi nào keo kiệt? Tô Cẩm nhướng mày. Giả bộ hồ đồ. Đến, vậy nhìn xem ai so với ai khác càng có thể trang. Cũng không tin bức không ra ngạo kiểu hắn nói thật. Tô cầm rất có hưng thú nói, nghe nói mấy ngày nữa chính là đào hoa tiết. Ta tính toán nương đào hoa tiết vui mừng, mở tiệc chiêu đãi quần thần, gần nhất cùng chư vị đại thần nhóm giao lưu cảm tình, thứ hai cũng coi như là một đạo an tết. Triển mục phong mày lập tức liền minh lên. Giao lưu cảm tình. Lời này như thế nào nghe như vậy trước mắt? Còn muốn mở tiệc chiêu đái quần thần, kia chẳng phải là thác nhiên cùng con dấu tôn này hai cái không có nhãn lực đều phải tới. Thác nhiên cùng con dấu tô đều không phải tầm thường người, triển mục phong đau mắt coi như là không nhìn thấy, đến nồi hắn sau lưng phóng lánh chiêu, hai người tỏ vẻ gần nhất thực nhàn, đang lo không có việc gì làm đâu. Là cùng, triển mục phong kêu quần thần sợ hai đồ vật, đối hai người đều vô dụng. Bọn họ cùng tô cầm vốn chính là bạn tốt, thả tô cầm thật vất vả lại thượng chiều, gặp mặt cơ hội càng nhiều, chẳng phải có thể hảo hảo mà ở chung ở chung. An bài cái gì đào hoa thiết? Tân đế mới đăng cơ, hoàng cung lại gặp đại kiếp nạn, tăng cường đỉnh đầu sinh hoạt, thần dân đều tiết kiệm độ nhật, không lướt qua hoàng gia quy cách, ngươi còn muốn làm cái gì đào hoa thiết? Triền Mục Phong nói nghiêm trang, đường hoàng, giống như ngăn cản tô cầm làm cái gì đào hoa thiết? Hoàn toàn không phải bởi vì chính mình nghĩ đến thác hải cùng con dấu tô này hai cái không biết điều hướng tô cầm trước mặt thấu mà không cao hứng, thật sự chỉ là bởi vì hoàng thất nguyên nhân. Tô cầm rất có hứng thú nhìn hắn, cực kỳ thích xem hắn này ngạo kiều bộ dáng. Kêu ngươi khẩu thị tâm phi. Tô cầm khép cười một tiếng, nói tiếp, ta nếu muốn làm đào hoa tiết, nhất định là nghĩ kỹ rồi sở hữu đối sách, ngươi liền không cần phải xem vào. Ừ, tùy tiện ngươi. Triền Mục Phong hừ lạnh một tiếng, phất tay háo xoay người rời đi. Trong lòng lại là tính toán, ước chừng cả chiều trên dưới cũng liền thắc nhiên cùng con dấu tôn này hai cái giám phó đào Hoa Tiết chi ước, chính mình nên hảo hảo mà ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ. Thời gian như nước chảy, trước mắt đó là đào Hoa Tiết trước một ngày. Ngày này, toàn bộ tô phủ sớm đó là làm tốt chuẩn bị, bố trí bố trí, thu thập thu thập, đuồng lịch đuồng lịch tuy rằng bận rộn lại là ngay ngắn trật tự. Mặt thế trọng sinh chi muộn thanh phát đại tài. Mai di nương tử lão tô nơi đó lấy tới sổ sách xem, đối đại phòng ở bên trong thấu đi ra ngoài bạc hảo một trận đau lòng, bất quá nghĩ đến tô vạn thành cùng tô lượng, này phân đau lòng đó là dễ chịu chút. Đào hoa tiết tới đều là đương chiều quan to hiền quý, kết giao bọn họ, có bọn họ dịu dắt, gì sâu tương lai con đường làm quan không thoải mái. Tuy nói có tô cầm như vậy cái thừa tướng ở, chính là cùng mặt khác đại thần quan hệ cũng là muốn xử lý tốt, nhiều người, tổng nhiều con đường tử. Hơn nữa, tô cầm đối nàng đã có ý tưởng. Bị tô cầm ảnh hưởng, tô vạn thành đã nhiều ngày đối nàng vắng vẻ không ít, trước kia một tháng có 10 ngày đều ở nàng trong phòng, hiện tại lại là đi thôi thị nơi đó. Nhớ tới gần nhất đắc ý thôi thị kêu chính mình lập quy củ, tô vạn thành nửa câu lời nói cũng là không nói. Mai Di Nương trong lòng liền ngăn không được phẫn hận, này hết thể đều là bái tô cầm ban tạo, nhưng nàng là thưa tướng, toàn bộ tô phủ vinh quang. Mai Di Nương mặc dù lại hận, cũng không như vậy ngu xuẩn dám đánh nàng chủ ý càng quan trọng là, chính mình nhi tử con đường làm quan, nhưng đều niết ở tô cầm trong tay, nàng khinh phiêu phiêu một câu, đó là có thể định người sinh tử. Mai Di Nương nghĩ, có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này, từ ngày ấy tô cầm giúp một phen thôi thị lúc sau. Đó là đối bọn họ đại phòng sở hữu sự tình làm như không thấy. Không dám đối phó tô cẩm chính là làm nàng lập quy củ, đối nàng mọi cách tra tấn thôi thị, Mai Di nương lại là không tính toán làm nàng hảo quá. Đào hoa tiết, vừa lúc là một cái cơ hội. Đồng dạng đem đào hoa tiết coi là một cái cơ hội tốt, cũng không chỉ Mai Di nương một cái. Tô phủ hậu viện, đại phòng một nhà cư trú trong viện, thôi thị đang ở đối chính mình khuê nữ ân cần dạy bảo. Người cũng cập kê. Nương ngày mai đào hoa tiết, mẫu thân làm phụ thân ngươi tương nhìn hiện giờ thích hợp thanh niên tài tuấn. Tô Ánh Nguyệt có chút ngượng ngùng, nương. Thấy nàng thẹn thùng, thôi thì đó là cười đi ra ngoài. Phòng trong, Tô Ánh Nguyệt nhìn chính mình trong gương gương mặt kia, lòng tràn đầy chờ mong cùng tiêu ngạo. lão phu nhân chủ tính tâm nguyện, Tô Cầm cũng ở cùng Tô lão phu nhân nói chuyện. Tổ mẫu, ngày mai cái đào hoa tiết còn muốn làm phiền Tổ mẫu. Tô Cầm ý cười doanh doanh nói nàng tính toán tổ chức đào hoa tiết mở tiệc chiêu đãi quân thần cũng có thể tô ánh tuyết tìm một hộ người trong sạch trí tứ ở bên trong đương triều thanh niên nàng nhìn mấy cái nhưng thật ra cảm thấy còn có thể cũng không biết người trong nhà tính tình thế nào nương ngày mai cái đào hoa tiết nữ quyến bên này đó là làm tô lão phu nhân giúp đỡ chiếu cố chiếu cố ân ta tỉnh tô lão phu nhân gật đầu trong lòng lại là có chút khổ sở Tô cầm so Tô Ánh Tuyết còn muốn hư bề trên bài tuổi, hiện giờ lại vẫn là muốn lấy nam trang kỳ người, không thể đủ xuất giá, quá thượng tầm thường nữ tử nên có sinh hoạt. Thấy Tô lão Phu Nhân khổ sở, Tô cầm lập tức tách ra lời nói, nói, tổ mẫu, ta nhìn chúng có tam hộ nhân ra, một hộ là Vĩnh Ninh Hầu Trưởng Tử Văn Tử Nhiễm, Thượng Thư Gia Liếu Công Kình, còn có Hàn Lâm Viện Biên Tu Cố Đơ Hoa. Này ba người! đều là trước đây tô cầm cảm thấy không tuổi thanh niên, chưa hôn phối, cũng chưa từng từng có hôn nước, nhân phẩm, tướng mạo, gia thế, cùng tô Ánh Tuyết còn tính xứng đôi. người xem tự nhiên là không tuổi, cũng không biết Ánh Tuyết thích cái nào. ha ha pháo hôi ẩn nấp sinh hoạt. tô cầm đi theo cười khẽ, cùng tô Lão Phu nhân nói trong chốc lát nói, đó là trở về tiền viện nghỉ ngơi. bóng đêm dần dần dài, nửa vòng tròn ánh trăng biến thành một quả con câu. Màu bạc thanh huy lại là không giảm, sai chiếu đại địa, cấp đêm tối tăng thêm một chút thanh sầu. Đều canh giờ này, hiếm khi có người còn tỉnh. Bất quá nhiếp chính vương phủ, chủ nhân phòng ngủ lại vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Triền mục phong trước bàn phóng một bầu rượu, một con ly. Nghĩ đến ngày mai đào hoa tiết, hắn vô luận như thế nào không thể ngủ yên. Tô Cầm nói, hắn nếu là dám ở đào hoa tiết thượng quay dối, sau này sẽ không bao giờ nữa để ý đến hắn. Triền mục phong phạm vào sầu, đào hoa tiết ngày ấy nếu là chỉ có vài người thăm ra, tô cầm nhất định sẽ sinh khí, cũng nhất định sẽ không phản ứng hắn. Nguyên bản hắn chỉ là tính toán nên như thế nào ngăn cản thác nhiên cùng con dấu tôn này hai tiểu tử đi đào hoa tiết, quấy rời hắn cùng tô cầm hai người thế giới, lúc này lại là muốn cho những cái đó ngại với hắn uy nghiêm, không dám đi đào hoa tiết người, nhất định phải phó ngày mai hẹn. Triền mục phong đối này tỏ vẻ thực không cao hứng người khác nhiều xem một cái Tô Cầm, hắn liền hận không thể đem những người đó đôi mắt cấp đào ra, giờ phút này lại còn muốn đích thân kêu những người đó ngày mai cái nhất định phải đi Tô phủ, hơn nữa vẫn là không thể đủ đối Tô Cầm biểu lộ ra thấy vi khuẩn giống nhau tình trạng, Tô Cầm nói, nàng đối bị người trở thành vi khuẩn cũng thực không cao hứng. Triển Phong ma kéo, chính là không nghĩ đi, thẳng đến ly ngày mai Đào Hoa Tiết Không dư thừa hạ ba cái canh giờ, còn ở nơi này uống rượu giải sầu. Hai cái tiểu nhân ở trong lòng đầu không ngừng đánh giặc. Một cái nói, không thể làm không liên quan người tới phá hư hắn cùng Tô Cầm đào hoa tiết. Một cái khác nói, chiếu Tô Cầm nói làm, không thể làm Tô Cầm không cao hứng. Triền một phong buông chén rượu, đứng lên, hít sâu một hơi, đẩy cửa, hét lớn, "A đại, A nhị, ra cửa làm việc." Căng hơn phân nửa đêm, chịu không nổi vây híp mắt ngủ gật A đại cùng A nhị, sợ tới mức lập tức tử trên cây té xuống. Dọn dẹp một chút trên người bùng đất, lập tức xuất hiện ở triển một phòng trước mặt, là, chủ nhân. Đêm nay, là sở hữu các đại thần đời này đều không muốn nhớ tới một cái ác mộng. Hôm nay buổi tối, bọn họ đang ở ngủ ngon, đồng nhiên liền nghe được gia đình bẩm báo nói, nhiếp chính vương tới. Trời ạ, đại buổi tối, nhiếp chính vương thế nhưng tới. Con buồn ngủ đại thần lập tức đó là bị bừng tỉnh, qua loa sửa sang lại quần áo lập tức đi sảnh ngoài. Nhiếp chính vương đã từng nói qua, hắn thời gian hữu hạn, không thích đám người. Nếu ai làm hắn trở, ha ha. Dọn dẹp một chút về nhà ăn chính mình đi. Thần tham kiến nhiếp chính vương, không biết nhiếp chính vương đêm nay. Ngày mai cái đảo hoa tiết, không được đến chế, không được không tình nguyện, không được thấy tô tướng vẻ mặt đã chết cha mẹ bộ dáng. Triền Mục Phong nói lời ít mà ý nhiều, vẻ mặt muốn giết người bộ dáng. Đại thần ngây dại. Thẳng đến nhiếp chính vương mang theo người đi rồi, hắn còn không có phản ứng lại đây, thẳng cảm thán chính mình đây là nằm mơ đâu dụ hoan, lầm trọc can chơi chắc táng quân Mỹ. Véo ta, véo ta, mau véo ta. Đại thần đối bên người gia đình cuốn quýt nói. Gia đình không dám véo hắn. Vô nghĩa, làm nô tài véo chủ tử, không nghĩ làm là không. Tuy nói đây là làm chủ tử mệnh lệnh, nhưng nô tài cũng phải nhìn là tình huống như thế nào, ai biết nếu là véo chúng. Chủ tử có thể hay không một cái không cao hứng đưa bọn họ xử lý. Đầu năm nay, ở nhà giàu tìm phân an ổn không mệt lại nhẹ nhàng sống, nhiều không dễ dàng. Thấy hạ nhân không có động tác, đại thần hung hăng mà khắp chính mình một phen, nga ô một tiếng, đau nước mắt nhắm thẳng hạ lưu. Không phải mộng, nhiếp chính vương quả nhiên tới. Hôm sau sáng sớm, tô ra mở ra đại môn, đó là gặp được ngừng một cái phố cố kiệu cùng xe ngựa, cắt ra các đại nhân đứng ở cửa. Đen nhìn nghị tất cả đều là đầu người, một đám trên mặt chất đầy tươi cười. Lao Tô thân mình lui về phía sau hai bước, đại nhân nhà hắn nhân duyên chính là Hảo A, nay sáng sớm, cơ hồ cả chiều người đều là tới, ai nha, bọn họ nước trà đều còn không có chuẩn bị tốt đâu. Chính lăng một lát, Lao Tô thực mau lấy lại tinh thần, hướng tới còn ở há hốc mồm trung tô phủ hạ nhân sử cái ánh mắt, một mặt đem các đại thần cực kỳ ra quyến nhiệt tình nên vào phủ. Một mặt làm một cái cơ linh chân mau gã sai vặt đi cấp tô cầm báo tin. Đại nhân, đại nhân, cả chiều quan viên đều tới. Gã sai vặt hỏi cửa đứng sờ sở biết tô cầm đã tỉnh, đang ở bên trong mặt quần áo, đó là hô. Phòng trong đang ở cột lấy mặt ngực tô cầm tay run một chút, này giúp đại thần cũng quá tích cực điểm đi, tới sớm như vậy. Ta đã biết, ngươi làm lão tô hảo hảo mà khoản đãi chư vị đại nhân, ta lập tức liền tới đây. Gã sai vật được lời nói, cất bước đó là chạy. sở sờ, sờ đứng ở cửa, bất động như tùng. Đối với đại nhân bản thân mặc quần áo, không cần người hầu hạ chuyện này, hắn từ ban đầu kinh ngạc lúc sau, đã thói quen. Nói lên cái này, tô cầm còn phải hảo hảo mà cảm tạ thân mình nguyên chủ, nếu không phải nàng lúc trước đó là có chính mình mặc quần áo thói quen, tô cầm thật đúng là không hiểu được nên như thế nào giải thích chính mình đột nhiên mà thay đổi. Cột chắc trước ngực mặt ngực. Tô cầm nhìn mắt không thế nào hùng vĩ bộ ngực, có chút vui mừng, lại có chút thất vọng. Vui mừng chính là, con hảo này ngực không lớn, bằng không trói lại nhưng đến phí lao kính. Thất vọng chính là, nàng này ngực cũng chỉ là so sân bay hảo như vậy một chút, thoáng một chói, đó là nhìn không thấy nữ tính tính chất đặc biệt. Tô cầm tưởng, cổ đại nữ giả nam trang không bị người nhận ra tới, có phải hay không một đám đều là sân bay, bằng không. Ngươi làm liếu nhằm cái loại này lại đây thử xem, như vậy lại ngực, sao có thể dễ dàng như vậy liền cột chắc. Liên tính cột chắc, liên tục 2 ngày 3 ngày không bắt lấy tới, cũng nhất định sẽ ngất xỉu đi. Ai mẹ nó chịu được 24 giờ cột lấy ngực. Cầm quần áo từng cái mặc tốt, tô cầm lúc này mới hô, sở sở, có thể vào được. Sở sở đẩy cửa đi vào, đó là nhìn thấy một thân mổ lam áo xuống tô cầm ngồi ngay ngắn ở ghế trên, tóc rối tung. Buông xuống đầu, tuy là nam nhi ăn diện, lại là mang theo vài phần nữ tử nên có âm nhu, tiêu sở sở nhất thời xem ngây người xuyên qua ngươi đại gia. Đại nhân cũng sinh quá sống mái mạc biện điểm. Thay nữ trang, nói nàng là nữ tử không ai hoài nghi. Sở sở đi đến tô cầm bên người, ngón tay xuyên qua nàng thật dài đầu tóc, linh hoạt vãn một cái bối tóc, dùng một con cùng quần áo cùng sắc màu làm cây châm châm hảo. Tô cầm đầu tóc, vẫn luôn là hắn chảy vớt Không có biện pháp, tô cầm lộng không hảo cái loại này cổ đại thuật nhìn rất đơn giản, trên thực tế lại là có chút phức tạp, đến phí một ít công phu mới có thể đủ cố định tốt bùi tóc. Đại nhân, hảo, tô cầm gật đầu, đứng lên, lấy khăn lau hạ mặt, lúc này mới ra phòng. Sớm đã bố trí tốt trong hoa viên, đã ngồi đầy khách gỡ. Tô cầm quá khứ thời điểm, mọi người đang ở Hàn Huyên nói chuyện với nhau. Nhìn thấy tô cầm lại đây. Nói chuyện thanh đột nhiên im bặt, một đám thấp đầu không dám nhìn hướng tô cẩm, nhưng vừa nhớ tới nhiếp chính vương tối hôm qua nói qua nói, mọi người lại ngẩng đầu, mặt đối với nàng, một đôi mắt nhìn trời nhìn trời, nhìn trầm trầm dày tiêm nhìn trầm trầm dày tiêm, chính là không có một đôi là đối với tô cẩm. Nga, không vẫn phải có mới đến thác nhiên cùng con dấu tô, vừa ở vào cửa đó là đem ánh mắt khóa ở tô cẩm trên người, màu lam áo xuân thực sấn nàng thân hình. Càng có vẻ nàng vóc người thon dài, mặt mày thanh tuấn, phiên nếu trích tiên. Thử công, Con dấu tô hai tròng mắt mỉm cười, thân thiết mở miệng nói. Thác nhiên trực tiếp đi đến bên người nàng, nhìn nhìn mọi người biểu tình, không khách khí cười lên tiếng. Tô cầm trên chán gân xanh thằng nhẹ, cái này triển một phong. Không cần đoán, này nhất định là triển một phong đối mọi người một phen ân cần dạy bảo kết quả. Đa tạ chư vị đại nhân vui lòng nhận cho, hôm nay là đào hoa thiết. Chư vị đại nhân không cần câu thúc. Đa tạ tô tướng. Cùng mọi người chào hỏi qua, tô cầm đi đến con dấu tô cùng thắc nhiên kêu bàn. Chờ nàng đi rồi, chúng đại nhân lại vẫn là đứng ở tại chỗ, có nhiếp chính vương tối hôm qua kia buổi nói chuyện, bọn họ thật sự là không biết như thế nào làm tốt. Ha ha, tô tướng nơi này rượu ngon thật là hương, hôm nay cái đào hoa tiết, chúng ta không say không về thế nào. Một cái tuổi hơi đại đại thần cười nói. Hảo. Không say không về, a, rượu ngon. Có người sinh động không khí, mặt khác đại thần cũng không câu thúc, tốt 5 tốt 3 ghé vào cùng nhau uống rượu. Có lẽ là uống rượu, trong hoa viên không khí dần dần mà trở nên náo nhiệt lên, không giống phía trước như vậy cứng đờ. Tô cầm, triển một phong quá kiêu ngạo. Cứ việc tô cầm lớn lên xác thật rất đẹp, đẹp đến kêu nam nhân cũng có chút nhi động tâm, hắn lại là không có hồ đồ. Tô cầm là nam nhân, lại đẹp cũng là nam nhân. Bất quá, triển mục phong liền quá vô cớ gây rối hắn quấn lấy tô cầm còn chưa tính, còn không được các đại thần xem tô cầm liếc mắt một cái, các đại thần cả ngày lo lắng đề phòng, còn có thể hay không hảo hảo trên mặt đất chiều lỗ lỗ tu hút kỵ làm hảo ba ba. Ha ha, ta nhưng thật ra hâm mộ nhiếp chính vương khẩn. Con dấu tô uống một ngủ rượu, khẽ cười nói. Tô cầm cùng thắc nhiên đồng thời nhìn về phía hắn. Hâm mộ sao? Tô cầm như mày. Là hâm mộ triển một phong quyền lợi cùng kiêu ngạo, vẫn là hâm mộ triển một phong đối nàng tâm tư. Tô cầm hồi tưởng cùng con dấu tô điểm tích, nhưng thật ra không có phát hiện bất luận cái gì không ổn chỗ. Hai người đều là quân tử, quân tử chi giao đạm như nước, hơn nữa cũng nhìn không ra con dấu tô hảo nam phong. Ước chừng là hâm mộ triển một phong quyền lợi cùng tiêu ngạo đi. Toàn bộ Tây Lương, liền không có cái nào nam nhân không hâm mộ hắn. Quyền lợi, địa vị, quyền sinh sắt trong tay. Bất quá hắn một câu sự tình, đại bộ phận người hoặc là vì danh vọng, hoặc là vì quyền lợi, hoặc là vì địa vị, doanh doanh cả đời, khổ tâm kinh doanh, hắn lại là đứng ở này hết thể đỉnh. Thác nhiên túi đầu uống rượu, lại là không nói gì. Hoàng thượng giá lâm, tuân lệnh thanh kêu mọi người ngây người một chút, không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng sẽ qua tới. Bất quá, lấy tô tướng ở hấu đế trong lòng địa vị, việc này đảo cũng không thế nào gọi người giật mình. Mọi người quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói, lôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thác hải từ ngự liễn xuống dưới, rơ rơ lên tay, đều đứng lên đi. Mở miệng thanh âm rất là non nớt. Hoàng thượng, bên này thỉnh. Tô cầm cung kính nói. Đi đến tô cầm bên người thời điểm, thác hải đối nàng nịch ngậm chớp chớp mắt. Tô cầm hơi hơi mỉm cười, ở hắn phía dưới ngồi xuống. Thấy tô tướng ngồi xuống, những người khác lúc này mới sôi nổi ngồi xuống. Uống rượu còn ở tiếp tục, bất quá hiện trường nói chuyện thanh lại là không có mới vừa rồi như vậy bừa bãi, rốt cuộc có hoàng thượng ở, thần tử nhóm cảm thấy có chút chịu câu thúc. Thác hải tò mò đánh giá trên bàn sự vật, đào hoa tiết là dân gian ngày hội, trong cung đầu bất quá, hôm nay cái vẫn là hắn lần đầu tiên tham gia đào hoa tiết. Tô Cẩm chỉ vào trên bàn bãi điểm tâm nhất nhất giải thích, Hoàng thượng, đây là đào hoa bánh, đây là đào hoa bánh, đây là đào hoa nhưỡng. Đào hoa hương khí phiêu tiến trong lỗ mũi, mấy thứ điểm tâm thoạt nhìn thực không tồi bộ dáng, lập tức đó là câu lấy thác hải. Hắn chấp trước mắt, hỏi, đều là đào hoa làm sao? Tô cầm ngật đầu, đào hoa bánh cùng đào hoa bánh dùng chính là hôm qua cái tân thu thập mới mẻ đào hoa cánh hoa, chỉ có đào hoa nhưỡng là năm trước đào hoa. Thác hải nhìn một chút tiểu lý tử. Tiểu lý tử hiểu ý, gắp một khối đào hoa bánh cho hắn. Thác hải ăn một ngụm. Nhìn nhìn không thế nào nói chuyện đại thần, nói, Tô tướng, người bồi chấm nơi nơi đi một chút tả đế cùng sau. Tô cầm vẻ mặt ý cười, là, Hoàng thượng. Ấu đế cùng Tô tướng vừa đi, hiện trường không khí một lần nữa lung lay lên, nên ăn ăn, nên uống uống, nên cười đến cười. Đối với Ấu đế đối Tô tướng ưu hái có thêm, các đại thần một chút cũng không ghen ghét. Hiện giờ Ấu đế mới 6 tuổi, không có gì thực quyền, quyền lợi đều ở nhiếp chính vương trên tay. Nịnh bờ ấu đế, nhất định sẽ đắc tội nhiếp chính vương. Ra sân, thác hải đó là không có mới vừa rồi trầm ổn trang trọng bộ dáng, tay háo rôi ra, trên tay đó là nhiều hai khối đảo hoa bánh, hắn há mồm đó là mồm to găm lên, làm cho đầy miệng đều là mặt mạt. Tô cầm lại là buồn cười lại là tức giận xem cái này tiểu tham ăn, như thế nào làm hoàng đế, an tương vẫn là khó coi như vậy. Một hơi làm xong rồi hai khối điểm tâm, thác hải chớp đôi mắt xem tô cầm cha Mềm mại mềm mại đồng âm, tiêu đến tô cầm đều manh hóa. Nàng ngồi trên mặt đất, cũng từ trong tay háo móc ra một khối điểm tâm, đưa qua đi. Thác hải học nàng bộ dáng trên mặt đất ngồi xuống, ôm điểm tâm vui sướng vô cùng gầm lên. Đi theo hai người phía sau tiểu lý tử biểu tình đơ đẫn, dường như nhìn không thấy hoàng thượng tàng điểm tâm, nhìn không thấy hoàng thượng thô lô an tướng, nhìn không thấy hoàng thượng một mông đem lòng bảo hướng trên mặt đất ngồi, chính yếu chính là... Hắn nghe không thấy hoàng thượng đều tô tướng cha. Có nhiếp chính vương cùng hoàng thượng song trọng ân cần dạy bảo. Hắn thực hiểu được như thế nào là một cái kẻ điếc người mù cùng người câm. Bốn khối điểm tâm nhập bụng, thất hải vô vô chính mình tròn vo bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Lại đây, cho ngươi xoa xoa. Tô cầm không đành lòng hắn đĩnh cái bóng cao su giống nhau bụng đi ra ngoài, mở miệng nói. thất hải một giây ở tô cầm trên đùi nằm hảo, trong lòng liền cùng ăn mật giống nhau ngọt. Cha xoa hắn bụng tay hảo ấm, hảo nhu, thật thoải mái à, thoải mái hắn đều tưởng hảo hảo mà ngủ mở giấc. Triển mục phong lại đây tô phủ thời điểm, nhìn thấy đó là phụ tử hài hòa một màn. Như thế nào nhìn, triển mục phong như thế nào cảm thấy trước mắt. Hắn nghĩ tiểu hoàng đế nhật tử có phải hay không quá nhàn nhã, còn có thái hậu có phải hay không cho rằng có con dấu tô cái này đế sư liền kê cao gối mà ngủ, nàng đối tiểu hoàng đế quản giáo cũng quá lơi lỏng đoán trước nằm gai nếm mật, thức khuya dậy sớm đâu. Chờ mong nghe gà khởi vũ, suốt đêm suốt đêm đâu. Làm một cái bị nhiếp chính vương hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu tiểu hoàng đế, cuộc sống này cũng không tránh khỏi quá mức tiêu sái đi. Triền Mục Phong quyết định cấp tiểu hoàng đế cùng Thái Hậu tăng thêm một chút nguy cơ cảm. a Đại. Triền Mục Phong vô thanh vô tức rời đi, tới rồi nơi nào đó, mở miệng nói. a Đại hiện thân, biểu tình cung kính, chủ thượng đem thần tiễn doanh tiết lộ cho thái hậu là chủ thượng tiện đến phân bận rộn một ngày đào hoa tiết cuối cùng là kết thúc nghe lão tô nói tô lão phu nhân đã đem hậu viện cuối cùng một vị phụ nhân tiến đi tô cầm rốt cuộc kìm nén không được đi tĩnh tâm nguyện tô mẫu thế nào nàng hiện tại dù sao cũng là nam nhi hậu viện nữ quyến tự nhiên là không hảo thấy hôm nay cái chiêu đại nữ quyến đều là tô lão phu nhân tô lão phu nhân vẻ mặt ý cười đều thực thuận lợi. nàng nói lời này thời điểm biểu tình có một lát âm trầm, tuy rằng bí ẩn, lại là không có tránh được tô cầm đôi mắt. tổ mẫu, ngươi cảm thấy kia ba người như thế nào? còn có muội muội vừa ý cái nào? ân, đều thực không tồi. nói lên cố đỡ hoa thời điểm, tuyết nha đầu mặt đỏ. tô lão phu nhân cười nói, tô cầm mở to hai mắt, nói như vậy, muội muội là thuộc về cố đỡ hoa. tô lão phu nhân gật đầu. Cố đỡ hoa nương là cái trầm ổn tính tình, làm người cũng hiền lành, hán muội tử cũng là cái rộng rãi hoạt bắt thiệt lương, nếu là tuyết nha đầu gả qua đi, nhất định sẽ không chịu khổ. Tô cầm gật đầu, tô lão phu nhân xem người ánh mắt tự nhiên là sẽ không kém. Tô mẫu, kia tuyết nhi sự tình liền nói như vậy định rồi, chờ mấy ngày nữa, ta liền đi một chuyến cố phủ. Tô lão phu nhân chừng lớn đôi mắt xem nàng, người muốn đi cho người muội muội làm ai. Nhưng ngươi dù sao cũng là, tương lai ngươi dù sao cũng là nữ nhi thần, tương lai khôi phục thân phận, nhất định sẽ bị người lên án. Tổ mẫu tuổi lớn, thân mình cũng không được tốt, hôm nay đã mệt nhọc tổ mẫu, cầu hôn vẫn là ta đến đây đi. Ta là thừa tướng, tự mình đi cố phủ, nghĩ đến việc hôn nhân này cũng càng thêm dễ dàng một ít. Tô lão phu nhân gật đầu, vậy y y người đi cháu gái giả trang nhiều năm như vậy năm nhi, tương lai thân phận công khai. Làm người lên án sự tình nhưng không ngừng nảy một cọc, liền tùy nàng đi. Tố mẫu, ngươi trước nghỉ ngơi, ta liền đi về trước. Trở lại thư phòng, tô cầm đem sở sở hô lại đây, hỏi thăm nhìn xem hôm nay hậu viện đã xảy ra chuyện gì. Sở sở lĩnh mệnh, không quá một lát đó là tới. Hồi đại nhân, hôm nay cái hậu viện, đại phu nhân chịu mai di nương châm ngỏi, đắc tội liêu công hầu phu nhân. Tô cầm những mày. Cái này liễu công hầu phu nhân chính là liễu công hầu đầu quả tim nhân vật, liễu công hầu không thể gặp nàng chịu nửa phần ủy khuất. Thả liễu công hầu phu nhân nhà mẹ đẻ chính là định quốc công, công vân đại tộc, thế lực cũng không thể khinh thường. Cái này Mai Di Nương thật đúng là điên rồi, thế nhưng ở như vậy đại nhật tử làm thôi thị nàn kham, còn tuyển chính là liễu công hầu khai đao. Đem việc này nói cho đại bá, không cần nàng chính mình động thủ. Tô Vạn Thành nói vậy cũng là sẽ không làm Mai Di Nương hào quá. Người cái tiện nhân, liếu công hầu, định quốc công, là ngươi có thể tính kế. Bang một tiếng, Tô Vạn Thành một cái tắt thật mạnh dừng ở Mai Di Nương trên mặt. Thấy mẫu thân bị đánh, Tô Lượng lập tức che ở nàng trước người, hướng tới Tô Vạn Thành khẩn câu nói, cha, Di Nương cũng không phải cô ý, còn thỉnh cha tha Di Nương lần này đi nữ xưng giới giải trí dèm pha. Thôi thì nhún mày, trong mắt dường như muốn nhảy ra, Nàng không phải cô ý, chẳng lẽ ta chính là cô ý? Lao ra, ngươi xem ngươi thứ trưởng tử nói chính là nói cái gì? Cầm mồm. Tô vạn thành tức giận quát. Mai Di Nương không có hảo tâm, thôi thì cũng không phải cái gì hảo hóa. Một đám óc heo, lúc trước chính mình như thế nào liền cưới nàng? Cha, xin ngài bất giận, hiện giờ Liễu Công Hầu phu nhân chịu nhục, Liễu Công Hầu cùng định quốc công nhất định đã là đắc tội. Cha cùng với trách cứ mâu thân. Vẫn là đi đường ca nơi đó cầu cầu tình, làm hắn ra mặt giúp giúp cha. Tô Vạn Thành nhìn về phía nói chuyện Tô Ánh Nguyệt, đích nữ nói không tồi, chính mình thật là muốn đi tìm Tô Cầm ra mặt. Hiện giờ bản thân chức quan còn chưa định, Tô Cầm nếu là không ra mặt, liêu công hầu cùng định quốc công liên danh thượng thư, nhiếp chính vương nơi đó. Nghĩ đến đây, Tô Vạn Thành bay nhanh hướng Tô Cầm bên kia chạy tới. Sở sở đem hắn cấp ngăn lại, đại lao ra, đại nhân đã ngủ hạ. Ngủ hạ, hắn đã tới chậm, tô vạn thành giữa mày có chút mất mát, bất quá nghĩ đại gia là người một nhà, đều ở một cái trong viện ở, hôm nay tô cầm ngủ hạ, ngày mai lại đến tìm nàng cũng là giống nhau. Tiến đi tô vạn thành, sở sở nâng nâng mắt, đại nhân liền không nghĩ tới phải cho đại phòng người thu thập cục diện rối rắm Đại lao ra nếu là không lấy ra cái đối nhau sự mai di nương thái độ tới, chỉ vào đại nhân ra mặt, mơ tưởng. Mở thiệc chiêu đái quần thần đào hoa bữa tiệc hậu viện làm như vậy vừa ra, không riêng gì đánh thôi thị mặt, càng là đánh đại nhân mặt. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, hôm nay một chuyện chuyển ra đi, nói đều là tô ra thanh danh. Ngủ đến nửa đêm, tô cầm đống nhiên tỉnh. Mép giường đứng một người. Nhìn xuất quỷ nhập thần triển một phong, tô cầm bội phục khởi chính mình là có bao nhiêu cường trái tim, mới đôi hắn xuất hiện thấy nhiều không trách. Hôm nay đào hoa thiết tiến. Là vì ngươi muội muội chọn lửa hôn phu. Triền Mộc Phong mở miệng nói. Tô Cầm không để ý tới hắn, xoay người xuống giường, nàng có chút khát nước. Tô Cầm, ngươi như thế nào không nói sớm. Nếu là nàng sớm nói, chính mình cũng không đến mức bởi vì trí khí, đào hoa tiết tiến tới vội vàng liền đi. Một năm một lần đào hoa tiết, chỉ có như vậy một ngày a. Triền Mộc Phong bực mình, Tô Cẩm còn cảm thấy bực mình đâu. Mất công thác hải đi rồi lúc sau. Nàng vẫn luôn ở rừng hoa đào làm, chờ triển mục phong lại đây, ai ngờ đợi đã lâu triển mục phong đều bất quá tới. Hắn trước kia mỗi ngày hơn phân nửa đêm hướng nàng trong phòng chạy nghị lực đi đâu vậy. Còn không phải là treo chọc hắn một chút, ai kêu hắn cái này ngạo kiểu, làm nàng nhịn không được muốn treo đùa hắn. Tô! Mới hô lên một chữ, phình một tiếng, triển mục phong phát hiện chính mình bị nàng ném tới rồi ngoài cửa. Nghe được động tĩnh thanh thanh cùng sở sở nhanh chóng tới rồi. Nhìn một thân y phục dạ hành trang điểm người, rút kiếm sông lên đi một trận chém lung tung. Chủ thượng gặp nạn, A đại cùng A nhị cũng không nhường một tấc, lập tức từ ẩn thân trên cây nhảy ra tới, che ở triển một phong trước người. Thanh thanh cùng sở sở trong ánh mắt muốn bốc hỏa. Vô sỉ, bại hoại, thế nhưng đại buổi tối tới tìm đại nhân. nhiếp chính vương quá khi dễ người. Nghe được thanh âm mới biết được có người sống tới rồi đại nhân nhà ở, nay quả thực chính là đối bọn họ vũ đủ. Các triều thần sợ hắn, bọn họ nhưng không sợ. Hai người động giận, chiêu chiêu tàn nhẫn. A đại cùng A nhị mấy ngày nay cũng không thiếu hạ khổ công phu, không bao lâu, hai bên đó là đánh đến khó phân thắng bại. Hốn đảng. Người làm gì? Đông nhiên, phòng trong một trận gầm rú chuyển đến, bốn người đồng thời nhìn lại, lại là triển một phòng điểm tô cầm huyệt đạo, giang nàng trên giường cửa sổ, vượt nóc băng tường. Đại nhân. Thanh Thanh cùng sở sở lại không ham chiến, bảo hộ đại nhân mới là trọng trung chi trọng. Nhưng mà, A Đại cùng A Nhị cũng không phải như vậy hào thoát khỏi. Đêm nay chủ thượng tới tìm Tô Tướng, bọn họ nếu là kêu này hai người phá hủy chủ thượng cùng Tô Tướng hai người thế giới, ngày sau sinh hoạt có thể nghĩ. A Đại A Nhị lại không giữ lại, đem sở học bản lĩnh tất cả xử ra tới. Một bên là giải quyết lòng nóng như lửa đốt Thanh Thanh cùng sở sở. Một bên là không phá hư chủ thượng kế hoạch ra đại cùng A nhị, hai bên đấu đến hảo không xuất sắc. Nguyệt hoa như tẩy, ngân huy sai chiếu. Yên lặng trong núi trung, sáng lên đèn cung đình đem tảng lớn tảng lớn rừng hoa đảo chiếu đèn đuốc sáng trưng. Tô cầm buồn bực đứng trên mặt đất, đại đại đôi mắt trừng mắt triển mục phong. Nhất đẳng triển mục phong cởi bỏ nàng huyệt đạo, một cái nắm tay đó là huy qua đi. Đương đương thừa tướng, đánh nhưng không hảo bị đinh Nữ xứng giới giải trí pha Triển mục phong nắm lấy tay nàng, nhữ mày nói. Ai cần người lo. Tô cầm tránh thoát mở ra, một cái tay phê hướng hắn phần cổ chém qua đi, nàng tốc độ không chậm, đối với lại là hắn thân thể trí mạng chỗ, triển mục phong khó khăn lắm tránh thoát. Biết nàng là bực, lại một cái quyền phong đánh lại đây thời điểm, triển mục phong không tránh không tránh. Đông trầm đục, đối diện triển mục phong, sắc mặt trắng bệnh. Không nghĩ tới chính mình thật sự sẽ đánh tới hắn, tô cầm ngẩn ra một chút. Thu hồi tay, ngốc ngốc nhìn hắn, cân nhắc chính mình mới vừa rồi lực đạo hẳn là không nặng đi, nàng khiến cho chỉ là mang kính, cũng không có dùng nội lực. Xem hắn đau sắc mặt trắng xanh trắng xanh, chẳng lẽ là chính mình một cái không khống chế được, lại tẩu hỏa nhập ma. Ngươi, ngươi không sao chứ? Tô cầm bất an hỏi, tới gần hắn, lại là lập tức bị hắn cấp ôm lấy. Tô cầm, ta biết chính mình không nên nhỏ mọn như vậy. Hắn giàu dĩ mà nói, nửa ngày sau nói tiếp nhưng ta thử qua khống chế không được tô cầm trên mặt một trận tiêu hồng triền mục phong thật là hắn gặp qua lời ô yếm nói nhất vụng về nam nhân ngươi nếu là không theo kiệt, ta mới hẳn là sinh khí nàng nhỏ giọng lẩm bẩm lên triền mục phong thính lực tiểu gì nhạy bén lập tức buông ra nàng đầy mặt vui sướng nói nói như vậy ngươi là tha thứ ta tô cầm quay đầu nhìn đèn cung đình chiếu dọi hạ rừng hoa đào bất đồng với ban ngày Giờ phút này xem đào hoa càng có một loại kinh tâm động phách mỹ. Có lẽ, là bởi vì bên người đứng người bất đồng. Người dẫn ta ra tới, không phải muốn thưởng đào hoa sao. Còn nhìn ta làm chi? Cảm thụ được nhìn chầm chầm chính mình tầm mắt, tô cầm mắt nhìn thẳng nói. Đào hoa không ngươi đẹp. Triền Mộc Phong trầm giọng nói. Tô cầm mặt lại không biết cố gắng đỏ. A cầm, ngươi xuyên nữ trang bộ dáng nhất định thực mỹ. Triền Mộc Phong nhìn nàng, lầm bầm nói. Tô cầm quay đầu lại, đối thượng hắn trong mắt lưu luyến si mê cùng nụ tình, trong lòng mềm nũn, đó là tự nhiên, ta thiên sinh lệ trước. Triển mục phong đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, người đáp ứng rồi. Ân. Tô cầm gật đầu, bởi vì thẹn thùng, có chút không xem nhìn thẳng hắn giờ phút này sáng giỏi. Bên hai chuyển đến sột sột xoạt xoạt thanh âm, tô cầm ngẩng đầu, lại thấy triển mục phong đi nơi khác, hắn thấp thân mình, dường như ở tìm kiếm cái gì, không bao lâu. Trên tay nhiều một cái tay mải. Triển mục phong vẻ mặt chờ mong cùng nóng lòng muốn thử. Tiêu tô cầm không lý do lột bột một tiếng. Luôn có loại chính mình thượng tặc thuyền cảm giác. Quả nhiên. A cầm. Mặc cho ta xem. Tay mải mở ra. Triển mục phong trên tay nhiều một cái màu xanh biếc ti váy. Rất là tố nhã. Hào phóng. Ta đế cùng sau. Không thể không nói. Triển mục phong ánh mắt thực hợp nàng tâm ý. Cũng hảo. Liền mặc một lần đi. Tô cầm lấy qua quần áo, đối triển một phong cảnh cáo nói, ngươi không được nhìn lén. Ân. Triển một phong tuất miệng, cười đến cùng cái hải tử dường như. Tô cầm xoay người hướng một gốc cây cây hoa đảo sau đi. Chờ đợi nhật tử có chút dài lâu. Triển một phong không biết, hắn còn có như vậy khẩn trương thời khắc. Ban đêm rừng hoa đảo, đèn cung đình long lánh, phấn bạch đào hoa phun nhụy hàm hương, gió đêm thổi lạc chi đầu cánh hoa, hạ huyến lệ mà bắt mắt đào hoa vũ. Dương Dương nhiều đào hoa trong mưa, chậm rãi đi tới một cái tuyệt sắc giai nhân. Mi nếu núi xa, da như ngưng chi, rối tung đầu tóc tùy ý đặt ở sau lưng, ở dưới ánh trăng tản ra ngân quang. Hồ lam váy cực sấn nàng dáng người, đi lại gian, phi dương làn váy liền dường như quay mây tía. Mỉm cười mặt mày, mang theo nữ tử đặc có vũ mị cùng ôn nhu, nhưng mà nàng đi lại gian, lại là đều có một cổ nam nhi anh khí cùng tiêu sái. Ta tìm không thấy dây của tóc. Tô cầm ngừng ở triển mục phong trước người, có chút quấn bách nói. Triển mục phong giữa mày vừa động, xoay người bay lên khai đến nhất diễm một gốc cây đào hoa, mảnh dài ngón tay bẻ một chi đào hoa, dừng ở tô cầm bên người, mang theo cái kén ngón tay vén lên nàng thật dài đầu tóc, quấn quanh xoay quanh, nghiêng cắm phía trên mới bẻ đào hoa. Hảo! Triển mục phong nhẹ giọng nói, hai tròng mắt nhìn chăm chú nàng. Tô cầm cũng vừa lòng, liêu liêu váy, ngồi dưới đất, Cuối cùng còn đối trinh lăng trùng triển một phong với tay, cười nói, không phải muốn cùng ta cùng nhau thưởng đào hoa sao. Tuy rằng là nữ tử trang điểm, phong cách hành sự lại vẫn là bộ dáng cũ. Triển một phong bên môi dơ lên một nụ cười, ở bên người nàng ngồi xuống, ngửa đầu nhìn mãn nhãn đào hoa. Mai Di nương nhìn trong gương chính mình, nửa khuôn mặt sưng lão cao láo cao, lại nghĩ tới mới vừa rồi ở lưu công hầu phủ đã chịu nhục mạ cả người càng là buồn bực nóng nảy. Hôm nay sáng sớm, tô vạn thành đó là mang theo nàng đi liễu công hầu phủ thỉnh tội. Mai Di Nương biết, đây là tô cầm ý tứ. Nàng chính là muốn chính mình ném thể diện, bị kinh thành mọi người cười nhạo. Mai Di Nương quên không được những người đó chán ghét ánh mắt, cũng không thể quên được khó nghe nhục mạ. Một cái thiếp thất cũng dám tác vai tắc phúc, bất quá là ngoạn vật mà thôi. Bị hồi đồ vật. Lan, nhiều xem một cái đều cảm thấy ô hế chúng ta công hầu phủ mà. Mai Di nương chịu nhục, Tô Vạn Thành cũng là trên mặt không ánh sáng, đối nàng càng là hoán ghét, trở lại trong phủ đó là hạ lệnh đem nàng đưa đến thôn trang đi lên, nếu không phải Tô lượng thế nàng cầu tình, thêm chi lập tức chính là tiếp theo luân khoa khảo, nàng một phen không lưng cúi đầu, Tô Vạn Thành nhất định sẽ không thay đổi chủ ý dụ hoan, lầm trọc gan chơi chắc táng quân Mỹ. Sáng nay, thôi thị cũng không thiếu xem nàng chê cười. Mai Di nương siết chặt nắm tay, tiêu nàng đã chịu vũ nhục người. Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua Đặc biệt là người khởi sướng tô cầm Lúc trước nếu không phải nàng Chính mình liền sẽ không bị lao ra không thích Cũng sẽ không bị thôi thị cái kia tiện nhân mạo báng Càng sẽ không trở thành kinh thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện cùng trò cười Thưa tướng Không phải chỉ con nàng có thể đương Tô vạn thành học thức cũng không kém Hắn ở Giang Nam làm quan khi đó là tổng đốc Đã là địa vị cao Hiện giờ hồi kinh Quan chức chỉ cao không thấp Đó là thừa tướng cũng là có thể. Hiện giờ triều đình đại sự đều từ nhiếp chính vương làm chủ, lấy lòng nhiếp chính vương, còn sợ vặn ngã không được nàng tô cẩm. Nghe nói, nhiếp chính vương chính là yêu thích nam phong người. Mai di nương nheo nheo mắt, nhớ tới nàng chưa cấp tô vạn thành làm thiếp phía trước hảo tỷ muội nhóm. Giang nam, tiên vũ lâu, chứ danh hoa phố, đứng ở trên đường cái, đều là một ít da răng trắng hồng, tuấn mỹ tuổi trẻ tiểu công tử bọn họ trên mặt đồ son phấn, trên người cũng lao hương, nhất cử nhất động đều mang theo câu nhân mười phần mị kính. Không sai, này Thiên Vũ lâu đó là Giang Nam nhất nổi danh Nam sắc quán. Khỉ Vũ, ngươi lần sau nếu là lại tìm chết, mụ mụ cũng thật khiến cho ngươi đi tìm chết. Tiên Vũ lâu hậu viện tạm hóa trong phòng, rơi xuống một phen trọng khóa phòng trong, nằm ở một cái tuấn tiếu mà yếu ớt tuổi trẻ tiểu công tử. Không thô không đạm mi, chân bóng trắng non làn da. Cao cao mũi, hơi mỏng môi đỏ. Nhắm chặt đôi mắt hạ, thật dài lông mi dường như một loạt cây quạt nhỏ. Tuấn tiếu gương mặt, nhìn không thấy một tia lôi chân lông trắng nón làn da, đó là nữ tử nhìn đều nhìn không được ghen ghét. Trên người hắn trường bào rách tung tué, lỏa lồ bên ngoài ra thịt lại là thập phần bóng loáng, không có nửa phần thương chỗ. Yên vũ lâu chỉ vào hắn tránh bạc, như thế nào sẽ phá hủy hắn này hút kim hảo làn da. Hắn trên cổ ấn thập phần dọa người thanh hắc. Hiển nhiên là huyền quá lương. Giờ phút này, tuổi trẻ tiểu công tử thấp giọng nước nở, đại viên đại viên nước mắt theo cầm chạy xuống. Tâm tắc, thật thật là vưu vật giống nhau vật nhỏ, đó là nhắm hai mắt khóc, cũng như thế câu nhân. Chớ trách mụ mụ đối hắn ba lần bốn lượt tìm chết cũng nhịn, thay đổi người khác, đã sớm bị buộc tiếp đại khách nhân. Nghe này chào phung nói, khóc thút thít trung tiểu công tử càng là xấu hổ và giận dữ muốn chết, như thế nào liền không cho hắn như vậy đã chết. Cũng không biết là nơi nào tới sức lực, tiểu công tử đông nhiên mở to mắt, đầu thật mạnh hướng trên tường đâm qua đi, hướng tới ngoài cửa kinh hoàng thất thố mọi người lộ ra một cái điên đảo chúng sinh tươi cười. Các ngươi này rút ngu xuẩn, khỉ vũ nếu là thực sự có cái gì không hay xảy ra, cẩn thận các ngươi ra. Nghe được tin tức lúc sau, vội vàng tới rồi mụ mụ đem mọi người hung hăng mà một đốn thoá mạn. Mọi người nghe được, càng là kinh sợ, trong lòng đối khỉ vũ cũng là hận đến lợi hại. Lấy như vậy tư sắc tới yên vũ lâu, còn hiểu rõ trong sạch bạch đi ra ngoài, không có cửa đâu. Khỉ vũ chầm rãi mở to mắt, đối chung quanh đoán độc ánh mắt làm như không thấy, chỉ nhìn chầm chầm mụ mụ, nói, ta nghĩ thông suốt làm ruộng chi nương tử ở thượng. Mụ mụ vui mừng quá đối, lập tức đó là làm người đi an bài. Không mấy ngày, khỉ vũ bị đưa đến kinh thành. Mai di nương một trận hoảng hốt nhìn khỉ vũ. Không nghĩ tới trên đời này thế nhưng còn có so tô cầm càng vì xuất sắc người, tô cầm tuy mỹ, lại là mang theo nam tử anh khí, sẽ không làm người nhận sai nàng là nữ tử. Mà khỉ vũ, cả người để lộ ra tới do dự cùng đau thương, lại là so tô cầm càng thêm rung động lòng người. Người chính là yên vũ lâu khỉ vũ. Là khỉ vũ chua xót mở miệng, không biết quý nhân muốn khỉ vũ làm cái gì. Mai di nương con con ngôi. Khỉ vũ ở bị đưa đến kinh thành pháo hoa liếu hẻm kia một khắc, cả người đều phải tuyệt vọng. Vẫn là trốn bất quá sao. Cho dù hắn giả ý đáp ứng rồi yên vũ lâu mụ mụ, từ giang nam bị đưa đến kinh thành, lại vẫn là nhảy bất quá lấy sắc thờ người, trở thành ngoạn vật vận mệnh sao. Khỉ vũ nhắm mắt lại, thấp hèn nam nhân hương phấn dâm hế kêu to, phản phất đem hắn cả người đều lộ sạch giống nhau tầm mắt, tiêu khỉ vũ càng là sống không bằng chết, nếu, nếu, trận. Bên thai thanh âm đình chỉ. Khỉ vũ mở to mắt, lại là bị đưa tới phía trước cùng kia quý phụ nhân nói chuyện nhà ở. Khỉ vũ quỳ trên mặt đất, nói, phụ nhân muốn khỉ vũ làm cái gì, khỉ vũ liền làm cái đó, khỉ vũ lại không nghĩ trở lại như vậy dơ bẩn địa phương. Mai Di Nương vừa lòng nhìn hắn, thực hảo, nhớ kỹ ngươi lời nói, ta có thể cho ngươi sinh, cũng có thể làm ngươi chết, càng có rất nhiều sống không bằng chết. Khỉ vũ thật mạnh gật đầu. Một ngày sau, hắn bị một cái trung phó đưa tới kinh thành lớn nhất tử lầu. Từ lầu hai cửa sổ, có thể nhìn đến toàn bộ kinh thành nhất phồn hoa náo nhiệt đường phố. Khỉ vũ tò mò mà tham lam nhìn trước mắt sở hữu, Nhìn đến kia hai người sao? Trung phó chỉ vào nơi nào đó nói. Khỉ vũ theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, là hai cái thập phần mắt sáng nam tử. Ở trong đám người, bọn họ liền giống như hạc trong bầy gà giống nhau thấy được. Một cái chi lan ngọc thụ, như Minh Châu lộng lấy. Một cái khí phách mười phần, gọi người không dám nhìn lên. Khi Vũ nhìn chi lan ngọc thụ công tử, đáy lòng sinh ra một cổ nùng liệt ghen ghét. Cái kia chi lan ngọc thụ công tử, cùng chính mình là giống nhau âm nu chi mạo, hắn như Minh Nguyệt làm dạng dỡ, chính mình lại là lạn tới rồi buồn. Thấy được sao? Ngươi nếu đem xuyên màu đèn trường bảo công tử câu tới tay, ngươi ngày sau sinh hoạt, liền giống như hắn bên người công tử giống nhau. Cùng chi lan ngọc thủ công tử giống nhau sao? Khỉ Vũ trong ánh mắt phát ra ra tham lam khát vọng. Ở Yên Vũ lâu sinh sống gần một năm, nhìn quen tới Yên Vũ lâu tới tìm Hoan Mùa vui nam nhân, Khỉ Vũ rất rõ ràng chính mình ở màu đen trường bảo công tử trong mắt nhìn thấy gì ra giáo 2718 thuần dưỡng. Đây là chính mình duy nhất cơ hội, không nghĩ trở lại dơ bẩn Yên Vũ lâu, bị đông đảo nam nhân đụ vào, hắn chỉ có lựa chọn dựa vào một người nam nhân. Hắn là ai? Ngươi thực mau liền sẽ biết. Trung phó cười khẽ hai tiếng, tiếng cười chợt ngừng. Khỉ vũ cảm giác được một đạo lăng liệt tầm mắt bắn lại đây. Theo bản năng nhìn lại, đối thượng áo đen nam tử âm vụ lạnh băng mặt. Khỉ vũ thân thể ngăn không được một trận phát run. Nay cùng hắn mới vừa rồi nhìn thấy cười thực ấm áp nam tử là một người sao. Đồng dạng một người, trước sau chi gian khác biệt vì sao sẽ như vậy đại. Làm sao vậy? Tô cầm khó hiểu nhìn về phía triển mục phong. Vẻ mặt nghi hoặc. Triền Mục Phong thu hồi tầm mắt, vẻ mặt mỉm cười, không có gì, đi, hôm nay không phải nói lưu ta ở ngươi trong phủ dùng cơm. Ta thay đổi chủ ý, liền trên người của ngươi kia dọa người khí thế, ta tổ mẫu bọn họ nhất định sẽ dọa đến. Tô cầm lầm bẩm nói, đi theo hắn đi nhanh đi phía trước đi. Triền Mục Phong quay đầu lại, lại nhìn tiểu lầu liếc mắt một cái. Thằng đến bọn họ đi rồi rất xa. Trên lầu Trung Phó cùng khỉ vũ vẫn như cũ không thể từ mới vừa rồi lệnh người hít thở không thông khí thế trung phục hồi tinh thần lại. Trung Phó lén lút trở về Tô Phủ, vào Mai Di Nương Sân. Thế nào? Khỉ vũ nói như thế nào? Ngày mai liền bắt đầu hành động. Mai Di Nương Đại Hỷ, lấy khỉ vũ bộ dạng hảo nam sắc nhiếp chính vương nhất định vô pháp kháng cự. Chít chít! Tô Phủ phong khách, truy phong bất mãn trừng mắt khách không mời mà đến, triển một phong. Tô lão phu nhân ở tĩnh tâm huyển dùng cơm, tô vạn thành sợ hại nhiếp chính vương chi huy, mặt khác nữ quyến không cùng ngoại nam ngồi cùng bàn, này đây này bữa cơm, vẫn là chỉ có tô cầm cùng triển mục phong hai người. Bất quá, đối với nhiều gia tới truy phong, triển mục phong tỏ vẻ thực không cao hứng. Truy phong, hảo hảo ăn cơm, lại nháo liền không cho người thượng bàn. Tô cầm đối tạc mau truy phong cảnh cáo nói. Truy phong vẻ mặt thủy khuất, không dám lô mãng. Triển mục phong tâm tình khá hơn nhiều, truy phong quán sẽ bán manh soát bảo trang đáng thương, tô cầm không mua trướng, tự nhiên kêu hắn rất là vui mừng. Nha đầu gã sai vật dọn xong đồ ăn, tô cầm đó là làm cho bọn họ lui xuống. Nay cử, rất được nha đầu gã sai vật nhóm hảo cảm. Nhiếp chính vương bức nhân khí thế, cũng không phải là ai đều có thể khiêng được trọng sinh chi vô song thôn cô. Chít chít, truy phong túi đầu mổ mâm mềm mại hương hương thịt khối, ăn vui vẻ vô cùng. Triển một phong chính hưởng thụ nhìn tô cầm an tướng, bị truy phấn chấn ra thanh âm quấy rời, trong lòng một trận không mau, lén lút giật giật tay háo. Một quả cực nhẹ ngân châm hướng truy phong nơi phương hướng đánh qua đi, cảm giác được nguy cơ, truy phong lập tức nhảy lên. Tuy rằng có lần trước tô cầm mang theo nó giảm béo, nhưng truy phong hình thể vẫn như cũ không nỡ nhìn thẳng, thả triển một phong lại là tính cây tốt, nó này nhảy dự, điểm dừng chân vừa lúc là một chén canh. Canh là nhật canh. Mới thỉnh đi lên, chính mạo nhiệt khí. Truy phong hai cái móng đuốt dẫm đi vào, lập tức đó là đỏ, một trận chít chít gọi bậy, phản xạ có điều kiện từ canh bên trong nhảy ra tới. Triền mục phong thấy thế, lén lút giật giật mầm, đinh một tiếng, mâm thịt bò chịu phong dường như bay đầy trời. Bang một tiếng, tô cầm vùng chiếc búa, không vui nhìn về phía truy phong. Truy phong dường như bị định trụ giống nhau, ngây ngốc đơn chân giật mình tại chỗ, vẻ mặt ủy khuất nhìn tô cầm. Triền Mục Phong xem kịch vui đối Truy Phong nướng mày hắn chính là không có quên lúc trước Truy Phong có thể tiếp cận Tô Cầm khi, tiểu nhân đắc chí, các loại rìu vò dương ai. Tô Cầm có một câu nói đúng, hắn chính là rất hẹp hỏi. Truy Phong một phen bị Tô Cầm cấp để ra qua đi. Nó sợ hãi nhắm mắt lại, nghĩ Tô Cầm nhất định sẽ đem nó cấp quăng ra ngoài, không cho nó thượng bản. Bang! Thật mạnh một cái tát chuyển đến, rất gần, hơn nữa nó cũng không đau. Giống như không phải chính mình ai. Truy phong mở một con mắt, lại là phát hiện triển mục phong vẻ mặt ủy khuất nhìn tô cẩm, Ngươi còn dám ủy khuất, càng thêm ấu trĩ, cùng truy phong so đo cái gì. Ta không ăn uống, chính ngươi ăn đi. Tô cầm đứng lên, dẫn theo truy phong hướng trong phòng đi. Truy phong vượng vượng nhìn tô cẩm, lại quay đầu lại nhìn xem triển mục phong, biết sắp đi ra phòng khách, lúc này mới nhớ tới phải cho triển mục phong đẹp. Nãi nãi chính là hắn hãm hại chính mình. a, chủ nhân vẫn là bảo hộ chính mình, không thể gặp chính mình chịu khi dễ. nhớ tới tô cẩm, truy phong mãn nhãn đều là màu hồng phấn phao phao. đông, thật mạnh bị ném tới phô chăn trên giường, truy phong cơ cơ vượng vượng hồ hồ đầu, đứng lên, khó hiểu nhìn về phía tô cẩm. chủ nhân không phải biết chính mình bị hãm hại sao? như thế nào còn, móng nuốt bị nâng, truy phong bụng hướng lên trời. Nghe được tô cầm bắt đầu cửa trách. ngu ngốc truy phong, người cũng không biết xấu hổ nói bản thân là đệ nhất thông minh chim tróc. Hôm nay cái như thế nào bị triển mục phong tính kế thành như vậy? Thật là quá. bỡ là bỡ là một đồng lớn, tiêu truy phong ngây dại. Từ lần trước đụng phải chủ nhân trước ngực không giống bình thường mềm mại sau chủ nhân liền cố tình xa cách chính mình thú nhân phản xuyên ra có giống cái. Nói không thương tâm là gạt người, nó miễn bản có bao nhiêu khổ sở, nhiều hối hận. Sớm biết rằng chủ nhân như vậy để ý chính mình ngực, đánh chết nó cũng không thể kính nhi hướng chủ nhân trước ngực tấu. Mất chủ nhân sùng ai không nói, làm đến bây giờ nó cũng không dám thân cận chủ nhân. Chít chít. Truy phong kích động mà hương phấn mà kêu to. Bang, tô cầm một cái bạo xào hạt rẻ hướng nó trên đầu gõ đi, không tiền đồ Chít chít. Truy phong hận không thể nơi nơi lan lộn Chủ nhân lại ly nó. Nó cùng chủ nhân lại có thể thân cận chí chích tức. Quá mức hưng phấn truy phong, cũng mặc kệ tô cầm còn ở giúp chính mình móng nuốt thượng dược, nhưng kính nhi cơ chân múa tay lên. Đổi lấy, tự nhiên lại là tô cầm hợp với vài cái bạo xào hạt rẻ. Nói ngươi buồn còn không tin, ta mới cho ngươi băng bó tốt móng nuốt lại tan. Tô cầm vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, truy phong cũng không dám quá mức lố mãng, ngoan ngoan an tính lại. Tô cầm bắt lấy nó móng đuốt, tuy rằng trên mặt nàng mặt vô biểu tình. Chính là truy phong lại cảm nhận được nàng phẫn nộ dưới ôn nu, nàng thê chính mình băng bó rất cẩn thận rất cẩn thận. Triển mục phong người ở phong khách, lỗ thai lại là chặt chẽ nhìn chăm chú vào đường trong hết thảy nghe được tô cầm mặt ngoài nén giận trên thực tế thực quan tâm lời nói, hắn cả người đều không tốt. Hắn thật là xuẩn tế hy sinh chính mình thành toàn kia chỉ xuẩn điều. Đồng thời triển mục phong cũng biết, tô cầm người này bên vực người mình lợi hại. Nàng có thể không để ý tới truy phong. Những người khác lại là không thể đủ đối truy phong không tốt. Bởi vì cái này, triển mục phong cũng vô tâm tư ở ăn cơm, đứng dậy đó là đi rồi. Hắn nhưng đến hảo hảo ngâm lại, nên như thế nào làm tô cầm ngồi giận. gian xếp hảo truy phong, tô cầm đó là đi tô ánh tuyết sân. Hôm nay nàng đã đi cố đỡ hoa ra chung xin cưới, cùng cố ra ra trưởng nói tốt, việc này định ra, tự nhiên là muốn nói cho đương sự một tiếng. Muội muội, Một tuyết viện. Tôi cầm đứng ở bên ngoài nói, ca ca, mau tiến bảo, tô ánh tuyết mở cửa, vẻ mặt cao hứng, tô cầm đi theo nàng đi vào phòng trong, người việc hôn nhân định ra, là cố phủ cố đỡ hoa, hắn hiện tại tuy rằng chức quan không cao, chính là làm người kiên định, mâu thân tỉ muội còn hảo, người gả qua đi, ta cùng tổ mẫu cũng yên tâm, ca ca, nói lên việc hôn nhân, tô ánh tuyết vẻ mặt từng đỏ, ánh tuyết, ca ca bồi ở bên cạnh ngươi nhật tử quang án, Ngươi gả một cái tốt, đáng tin cậy người, ca ca mới có thể yên tâm ạt lãn tỷ đệ nhất sủng cơ. Cố đỡ hoa phẩm tính thiện lương, nhất định sẽ không cô phụ với ngươi. Nếu là hắn thực xin lỗi ngươi, ta nhất định sẽ không đáp ứng. Ân, cảm ơn ca ca tô ánh tuyết cảm kích nhìn tô cầm. Nữ tử nếu là không có một cái đáng tin cậy mà phụ huynh, xuất giá ở nhà chồng nhật tử cũng là rất khó ngao. Tuy rằng nàng cha mẹ chết sớm, nhưng nàng có một cái quan tâm nàng. Vì nàng mưu hoa an bài ca ca. Cùng tô ánh tuyết hảo việc hôn nhân tương phản, tô ánh nguyệt việc hôn nhân liền không như vậy thuận lợi. Bởi vì đào hoa tiết bữa tiệc nàng nương thôi thị đối liêu công hầu phu nhân bất kính một chuyện, nàng thanh danh cũng rất có phê bình kín đáo. Tuy nói này hết thể đều là bởi vì mai di nương, nhưng mà thế nhân cũng mặc kệ nhà ngươi chạch trung loanh quanh lòng vòng. Nói nữa, thôi thị ngu xuẩn bị người lợi dụng, nói chuyện không chút nào cố kỵ ai còn sẽ đồng tình nàng. Thôi thị bản thân liền không phải một cái tốt. Nàng không phải tốt, thôi thì dạy ra nữ nhi còn có thể hảo. Nguyên bản tính toán cùng tô phủ đại gia kết thân nhân ra, ở biết được thôi thị diễn xuất, cùng với đại phòng còn có một cái lợi hại di nương lúc sau, mới luyến tiếp bản thân nữ nhi tới chịu khổ. Tuy nói là tô thừa tướng người nhà, cũng thật phải gả đến tô ra, còn không bằng gả cho chưa thành thân, tuổi trẻ tài cao, quyền cao chức trọng tô tướng đâu. Chỉ tiếp, Tô tướng cùng Nhiếp Chính Vương là một đôi. Đối hai người, khinh thường giả có chi, lại là không dám phê bình. Phê bình thử xem, Nhiếp Chính Vương lửa giận cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận. Chiến mục phong qua bá đạo, quá máu lạnh, cũng quá vô tình. Tuy là Nhiếp Chính Vương, nhưng hắn căn bản là mặc kệ các bá thánh nghĩ như thế nào. Đó là trong triều đại thần, cũng không dám nói hắn cùng Tô tướng, huống chi chỉ là bình thường dân chúng đâu. Ở tuyệt đối quyền lợi trước mặt, Là người đều sẽ lựa chọn bo bo giữ mình Su lợi tị hại Không thiết mệnh hướng họng súng thượng đâm Thật đúng là không mấy cái Tô ánh nguyệt siết chặt nắm tay Nhớ tới tô ánh tuyết vui vẻ tươi cười Nàng liền một trận nén giận Đồng dạng đều là đích nữ Nàng cũng mọi thứ không thể so tô ánh tuyết kém Nhưng vì cái gì nàng có thể gả một cái hảo hôn phu Nhưng nàng lại là liền việc hôn nhân đều không có Còn bị toàn bộ kinh thành khuê tú chê cười Tô Ánh Nguyệt gắt gao mà cắn môi dưới, đỏ thám vết máu dọc theo rơi xuống tích ở tuyết trắng trên quần áo, nàng lại là một chút cũng không cảm thấy đau giống nhau. Này xương Tô Ánh Nguyệt trong lòng chính hận, phòng trong thôi thì lại vẫn là ở chẳng phân biệt tốt xấu thêm mắm thêm muối, ngại nàng không đủ nan kham cùng mất mặt. Không cần ta nữ nhi, ta phi, đương các ngươi nhi tử là cái gì hảo mặt hàng. Ta còn không nghĩ đem nữ nhi gả qua đi cho các ngươi đạp hư. Một đám mắt cho xem người thấp. Gió chiều nào theo chiều ấy ra hỏa. Mậu thân. Tô Ánh Nguyệt tăng thêm ngữ khí. Thôi thì mắng đến cao hứng lại là không có nghe thấy. Tiếp theo tiếp tục mắng. Không cần ta nữ nhi. Xem các ngươi có thể được ý đến bao lâu. Chờ các ngươi nữ nhi gả tới rồi ta tô ra. Xem ta như thế nào bái hạ các nàng ra. Tô Ánh Nguyệt trên trán gân xanh bạo đột. Bộ mặt dữ thợn. Hét lớn. Đủ rồi. Thôi thì bị nàng đột nhiên mà tiếng hô lộng ốc. Phản ứng lại đây chính mình là bị nữ nhi giống lên lúc sau, nàng ngạnh cổ nói, ngươi giống ta trong gương kính. Ngươi cái bất hiếu nữ thế nhưng giống ta. Ngươi có biết hay không ta này hết thể đều là vì ai? a thư tô ánh nguyệt cười lạnh, lạnh lùng nhìn gần nàng, vì ta. Giọng nói của nàng trao phúng, nếu không phải ngươi, ta có thể bị người từ hôn. Nếu không phải ngươi, ta có thể trở thành toàn kinh thành chê cười. Thôi thị trừng lớn đôi mắt. Như thế nào là ta? Là mai di nương cái kia tiện nhân. Nếu không phải nàng, ta như thế nào sẽ ở đảo hoa tiết bữa tiệc? Đủ rồi. Thôi thì vô nghĩa tô ánh nguyệt không nghĩ lại nghe, dùng sức mở cửa, mặt vô biểu tình nói. Mẫu thân, ngươi đi ra ngoài, sau này ta việc hôn nhân, không cần ngươi quản. Nàng việc hôn nhân đều là bởi vì nàng, đều là bởi vì nàng. Mai di nương, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi thôi thì không dám tin tưởng nhìn Tô Ánh Nguyệt, phản phất không quen biết cái này nữ nhi giống nhau, cả giận, hảo, hảo, hảo, ta đi, ta đi được rồi đi. Sau này chuyện của ngươi ta không bao giờ sẽ quản. Như vậy tốt nhất, còn thỉnh mẫu thân nhớ kỹ ngươi lời nói. Thôi thì lại không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc một khắc, nổi giận đùng đùng rời đi. Tô Ánh Nguyệt dùng sức đóng cửa lại, nhắm mắt lại hít sâu rất nhiều lần, mới làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Tô Ánh Tuyết đã chết cha mẹ cô Nhi, mọi thứ không bằng nàng, có thể gả một cái hảo hôn phu, còn không phải bởi vì nàng có một cái làm thừa tướng thân ca ca sao. Nếu nàng đem tô cầm cấp đoạt lấy tới, liền thành chính mình ca ca, nàng nhất định cũng sẽ cho chính mình việc hôn nhân suốt đầu. Thu thập một chút đồ vật, tô Ánh Nguyệt phân phó phòng bếp ngao canh gà, bưng đi tô cầm thư phòng. Sát trời còn không muộn, tô cầm giờ phút này còn ở trong thư phòng xử lý công vụ. Tam ca, ngươi ở đâu? Bất đồng với tô ánh tuyết thanh em kêu tô cầm mê hoặc trong chốc lát, trinh lăng trong chốc lát mới nhớ tới là đại bá đích nữ, tô ánh nguyệt. Cửa không có khóa, đường ngội vào đi. Tô ánh nguyệt đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái đó là nhìn thấy bàn sau cuối đầu xử lý công vụ tô cầm. Một thân bạch tí công tử biểu tình nghiêm túc, chấp bút viết bộ dáng rất là động lòng người. Tô ánh nguyệt tim đập chậm một phách, như vậy công tử, vì sao là nàng tam ca đâu? Đã trễ thế này, Đường muội có việc sao? Cổ đại không có gì hoạt động, ngủ đến độ rất sớm, bình thường lúc này, hậu viện nữ tử đều ngủ. Tô Ánh Nguyệt chậm rãi đi đến Tô Cầm trước người, canh gà đặt lên bàn, có chút vô thố nói, "Tam ca, ta ngao canh gà, Tam ca sấn nhiệt uống đi." Tô Cầm gật gật đầu, hướng nàng cười cười, "Đa tạ." Tô Ánh Nguyệt bởi vì Tô Cầm tươi cười có chút thụ sủng nhược kinh. "Tam ca đối nàng cười đâu?" "Tam ca" Ta thật hâm mộ ánh tuyết. Tô ánh nguyệt đột nhiên nói. Tô cầm nhúng mày, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, cha mẹ ngươi toàn ở, không cần hâm mộ ánh tuyết. Không, ta hâm mộ nàng, bởi vì ta không có hướng tam ca như vậy ca ca xà che hoa chi. Tô cầm nghe ra không thích hợp tới. Đại phòng người, nàng cũng chưa gì ấn tượng tốt.